Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 11, chân hỏa tôi thể. Tà lang là luyện khí sư huyền dai, những phương pháp luyện khí của hắn vô cùng âm độc. Thành tựu đắc ý nhất cả đời hắn, chính là hắn đã chế tạo ra 3 kiện huyền khí thượng phẩm, nghiệp hỏa kiếm chính là một trong số đó. Nhưng đối với tà lang, điều đó vẫn còn chưa đủ ước muốn lớn nhất của hắn đó chính là luyện chế ra một kiện linh khí. Thế hệ sau này chỉ cần là vũ khí có phẩm dai, thì đều có giá trị liên thành. ví như gia tộc có cấp bậc như La gia cũng chỉ có được một kiện huyền khí thượng phẩm mà thôi. Mà món huyền khí thượng phẩm đó từng là bội kiếm của phụ thân La Trinh được gọi là thanh mang trục phong kiếm. Chui huyền khí thượng phẩm này tại Sùng Dương quận cũng được coi là món đồ độc nhất. Bình thường La Tiêu rất ít khi dùng đều được để ở trong mật thất bí mật của gia tộc. Sau khi La Bình Quyền mưu hại La Tiêu. Hắn từng đào ba thước đất để tìm kiếm thanh bội kiếm này, nhưng lại không tìm thấy được gì. Đến nay cũng không có người nào biết thanh thanh mang trục phong kiếm đang nằm ở nơi nào, mà đây vẫn chỉ là huyền khí thượng phẩm mà thôi. Linh khí thì lại càng thêm khủng khiếp, người bình thường nếu có được linh khí thì cũng chỉ là rước họa vào thân mà thôi, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Cũng đừng nói đến người bình thường, cho dù là la ra cũng phải ngoan ngoãn giao ra linh khí để tránh rước họa diệt tộc mà thôi, linh khí có thể nói là trí bảo của nhân gian có các loại năng lực đặc thù khác nhau có cái có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện có cái có thể gia tăng sức chiến đấu lên gấp mấy lần nghe được lời tà lang la trinh cũng chỉ đành cười khổ nói luyện khí mấu chốt đều dựa vào tài liệu luyện khí cùng hòa diễm không thể luyện chế ra bảo vật hoàn mỹ người lại muốn trông cậy vào huyết nhục của ta ư cho đua này cũng hơi bị quá mức rồi la trinh từng đọc qua nhiều sách vở kiến thức có phần uyên bác bất luận là luyện đan hay luyện khí cũng đều có đọc lướt qua chỉ là Hắn đặt tâm tại võ đại, những thứ thư tịch luyện đan, luyện khí kia hắn cũng không đi đào sâu tìm hiểu, chỉ hiểu biết sơ qua mà thôi. Lúc này hắn đang lâm vào tuyệt cảnh, cũng không thể ngồi không chờ chết được. La Trinh muốn khuyên giải, Tà Lang tha hắn một lần thử xem sao. Theo lời ngươi vừa nói, thì ngươi cũng chỉ hiểu được phần bên da lông bên ngoài của luyện khí mà thôi. Tà Lang vừa nói, vừa mở còng tay của La Trinh ra, sau đó lôi La Trinh từ trong lô đồng ra ngoài, ném vào một cái lồng bên cạnh, loằng xoằng loằng xoằng. Ngay sau đó, Tà Lang liền khóa lồng lại trên bộ mặt trông như khô lâu kia lại hiện ra một nụ đáng sợ hắn nói thực lực của tà lang ta vẫn còn chưa đủ tài liệu quý hiếm đối với ta cũng quá mức xa vời chân hòa cũng chẳng quá nhị phẩm muốn chế ra linh khí đương nhiên cũng chỉ còn cách dùng tà pháp mà thôi còn về việc ném ngươi vào lò luyện khí liệu có luyện được linh khí hay không hắc hắc vậy cũng phải xem hồng mông tạo hóa mà thôi phải xem hồng mông tạo hóa những lời này đa số luyện khí sư đều nói như vậy chân hòa luyện khí chín phần thực lực một phần vận khí Nghe những lời này, quả thật vận khí cũng không trọng yếu cho lắm. Có một vài luyện khí sư, hết lần này đến lần khác, dựa vào vận khí nghịch thiên, luyện chế ra được một vài trí bảo cực phẩm. Cũng có người cả đời hao tâm, tổn trí nghiên cứu, cuối cùng lại không có thành quả gì, sau cùng cũng chỉ có thể đổ lỗi cho vận khí. Xét ra, vận khí nhìn thì có vẻ không có gì là trọng yếu, nhưng đồng thời cũng là thứ trọng yếu nhất. Bà Hồng Mông, chính là khí thần trong lòng luyện khí sư, là tín ngưỡng của tất cả luyện khí sư, cho lam co mot vai luyen khi su het lan nay đen lan khac dua vao van khi nghich thien luyen che ra đuoc mot vai tri bao cuc pham cung co nguoi ca đoi hao tam ton tri nghien cuu cuoi cung lai khong co thanh qua gi sau cung cung chi co the đo loi cho van khi xet ra van khi nhin thi co ve khong co gi la trong yeu nhung đong thoi cung la thu trong yeu nhat va hong mong chinh la khi than trong long luyen khi su la tin nguong cua tat ca luyen khi su cho nen và lúc luyện khí bọn hắn đều nói một câu phải xem hồng mông tạo hóa những lời này cũng có ý gần giống như câu nhìn lên trời cầu thần phù hộ của giáo hoàng vậy nghĩ đến việc cái mạng của mình cũng chỉ để cho tà lang đánh cược một lần mà thôi ngoài trừ cười khổ ra la trinh hắn cũng chẳng thể làm gì khác thực lực của chính mình vẫn còn quá yếu một tháng trở lại đây tốc độ tiến cảnh của la trinh hắn quả thực thần tốc từ luyện nhục cảnh lên luyện tạm cảnh nhưng khi so với la bính quyền tà lang thì vẫn còn chênh lệch quá lớn thật vất vả mới có một tia hy vọng Không ngờ lại lâm vào tuyệt cảnh như vậy, hắn cũng chỉ có thể cảm thán vận mệnh quá bất công mà thôi. Tà lang ở trong huyệt động rất lâu, hắn ở trong góc gõ gõ đánh đánh, sau đó mang theo một vật gì đó đem vào lò luyện khí. Sau khi đi ra, tà lang liền ngồi ngay ngắn trước lò, hai tay vỗ vỗ một cái, rồi xếp thành một tư thế quái dị. Cùng lúc đó, lò luyện khí đen thui trước mặt hắn đột nhiên phát sáng lên, từng đạo phù văn phức tạp nhưng lại hết sức tinh tế trên vách lò tách ra. Nhất thời tàn mát ra hồng sắc quang măng kịch liệt. Cả huyệt động bỗng sáng rực hẳn lên ôi ôi những người bị mũi nhọn chạy dọc theo lò luyện đâm xuyên qua người kia đều còng lưng lại miệng không ngừng kêu rên thảm thiết trông có vẻ hết sức thống khổ máu chảy theo những mũi nhọn nhọn hoắt chảy vào lò luyện khí cái lò luyện khí kia vậy mà lại hút lấy máu từ những người kia tinh huyết chảy vào theo đó những đường vân trên vách lo trợt lưu động phát ra ánh sáng màu đỏ tươi ướt át diêm dúa vô cùng sau khi phát động lò luyện khí Tay Tà Lang cầm bên một thanh trường kiếm có màu trắng đen xen kẽ lẫn nhau. Thanh kiếm này chính là một kiện huyền khí thượng phẩm của hắn, Nghiệp Hỏa kiếm. Tà Lang nhẹ nhàng vuốt vút Nghiệp Hỏa kiếm trên tay một hồi, ánh mắt hắn tựa hồ như nhu hòa đi rất nhiều, như là đang nhìn đứa con của hắn vậy. La Trinh ở một bên quan sát, không ngờ rằng tên Tà Lang yêu nhân này lại biểu lộ ra khuôn mặt này, làm La Trinh hắn cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Người này đúng thật là một tên điên. Sau đó, Tà Lang nghiêng đầu lại, hướng về phía La Trinh cười cười đầy quỷ dị. Hắn bước tới lôi La Trinh ra khỏi lồng, rồi nói. Có thể dung hòa với nghiệp hỏa kiếm, trở thành một thể. Người đáng nên cảm thấy vinh dự. La Trinh lắc đầu, trao đổi cùng tên điên này cũng là ổng công. Hết lần đây tới lần khác đều rơi vào tay người ta, mà tên điên này lại có thực lực mạnh như vậy, cũng chỉ có thể trách hắn không may mắn mà thôi. Chỉ tiết thù lớn chưa trả, còn chuẩn bị bị đốt thành cho bụi, chỉ có thể oán hận ông trời có mắt như mù. Bị ta lang một đường kéo đi, khi đã đến trước lò luyện khí, La Trinh liền bị đẩy vào bên trong. bên trong lò xung quanh đều là dấu vết lửa cháy hừng hực. Tại lồng lò trung tâm còn có một cái đài. Ngay sau đó, tà lang cũng chui vào bên trong, đặt nghiệp hỏa kiếm lên đài. Hắn lại hướng về phía La Trinh cười thay thế hai tiếng, rồi chui ra khỏi lò. Ngay khi tà lang đi đến miệng lò, đột nhiên hắn quay đầu lại, gẩy ngón tay một cái. Một đạo bột phấn màu vàng bắn về phía La Trinh. Cái thứ bột phấn màu vàng mang theo hương thơm, La Trinh chỉ hít thở có mấy cái, bỗng lập tức cảm thấy chân tay nhũn ra. Cái thứ bột phấn này không ngờ lại là thập hương nguyễn cân tán. Loại thuốc mê này có tác dụng làm kinh mạch tê liệt trong thời gian ngắn, làm cho tứ chi trở nên vô lực. La Trinh vốn tính đến lấy thanh nghiệp hoặc kiếm kia lên, và cái lò luyện này rồi liều mạng cùng tà lang. Dù sao như vậy cũng còn hơn là để bị đốt cho cháy thành tro bụi. Giờ đây hắn đã dính phải thập hương nguyễn cần tán, coi như là đã cắt đứt đi cái ý nghĩ này của hắn. Hiện tại toàn thân hắn đều cảm thấy mềm oạt hẳn ra, không hề có một chút sức lực nào. Tính mạng của La Trinh ta, ta phải viết di trúc tại đây rồi sao? Ta là thịt cá, người ta là dao thớt có trách cũng chỉ có thể trách thực lực của ta quá yếu chỉ có thể mặc cho người ta chém giết mà thôi la trinh cắn chặt răng khuôn mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng trong đầu đang nghĩ ngợi lung tung bỗng hẳn thấy từ giữa lò đột nhiên có một đạo hòa diễm xông vào ngọn lửa có màu vàng sáng quả diễm cháy lên trông giống như một đoá sen màu vàng vậy ngọn lửa này hẳn phải là chân hòa bản mệnh của tà lang quả diễm vừa xuất hiện liền khuếch tán ra từ phía trong lò lúc này đều ngập tràn hòa diễm la trinh cũng cảm thấy xung quanh đang bắt đầu nóng lên Hiện tại hắn đã bị chân hòa bao vây rồi. Phốc, gần như trong nháy mắt, quần áo của La Trinh liền bị ngọn lửa đốt cháy thành cho tàn. Ngọn lửa tiếp xúc với da thịt lập tức làm La Trinh cảm thấy một hồi nóng bỏng. Làn da của hắn đang bị chân hòa đốt cháy. La Trinh cắn chặt răng, chuẩn bị nghênh đón đau đớn thống khổ. Hắn cắn chặt răng cả buổi, nhưng đau đớn như trong tưởng tượng của hắn lại không có xuất hiện. La Trinh cũng chỉ cảm thấy nóng bỏng mà thôi. Mà cảm giác nóng bỏng này, ngoại trừ việc làm hắn có chút không thoải mái ra thì cũng chẳng có chuyện gì khác xảy ra, La Trình buồn bực mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn thân thể của mình, ngoại trừ quần áo bị thiêu hủy ra, thân thể lại không hề có chuyện gì, không chỉ da không bị bỏng, mà ngay cả sợi lông trên da cũng chẳng hề bị đốt cháy, chẳng lẽ mình căn bản không sợ chân hỏa này thiêu cháy, vốn tưởng rằng La Trình Hãn Hãn đã phải chết, không ngờ lại xảy ra việc như vậy, trong nội tâm của La Trình liền cảm thấy hoan hỉ, tuy không biết rõ vì sao lại như vậy, nhưng hẳn việc này có liên quan đến chuyện xảy ra trong tầng hầm ngầm ngày đó lẽ nào ta đã luyện thành huyền khí chi thể nên giờ đây không sợ chân hỏa thiêu cháy trong lúc la trinh đang suy nghĩ bỗng chân hỏa theo miệng lò tràn vào lại mạnh hơn vài phần từng đạo chân hỏa nhìn như đoá sen màu vàng kia hóa thành hai bàn tay vô hình không ngừng đánh vào thân thể của la trinh cùng nghiệp hòa kiếm ngọn lửa ngày càng mạnh la trinh cảm thấy cảm giác nóng bỏng kia cũng gia tăng theo nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể chịu đựng của hắn ngay sau đó nghiệp hòa kiếm liền phát sinh biến hóa dù là thân kiếm hay chuôi kiếm cũng đều đỏ bừng lên trên thân kiếm phù văn màu đen và màu trắng kia cũng lóe ra quăng mang kỳ lạ có vẻ như là đang hấp thu năng lượng bên trong chân hỏa thì ra luyện khí sư luyện khí chính là quá trình điều khiển chân hỏa đem binh khí đốt nung nóng lên sau đó lại đem năng lượng bên trong chân hỏa rót vào bất quá thu pháp này rất đặc biệt chân hỏa xung quanh nghiệp hỏa kiếm như gần như xa treo mà không quyết trong lúc vô tình la Trinh ngược lại đang quan sát quá trình luyện khí sư luyện khí hơn nữa lại còn luyện khí ngay trong lò la trinh đang nhìn xem quá trình luyện khí Bỗng bên ngoài lò có người A lên một tiếng. Tên tà lang kia phát hiện ra La Trinh có chút cổ quái. Ở bên ngoài lò, tà lang hoàn toàn không ngờ rằng, chân hỏa của hắn đã thiêu đốt lâu như vậy rồi, ngay cả nghiệp hỏa kiếm cũng đã bị nung đỏ cả lên, vậy mà tên La Trinh này vẫn còn chưa chết. Trên người tên này mặc dù có phát ra khí tức của huyền khí, nhưng dù sau đó vẫn là thân thể A, chẳng lẽ thân thể của tên này thật sự có thể so với huyền khí sao? Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt tiều tụy liền tràn đầy vẻ hưng phấn con đường luyện khí của Tà Lang hắn cũng không phải là con đường chính thống, cho nên tài liệu luyện khí càng ly kỳ, cổ quái thì hắn lại càng cảm thấy hoan hỉ, hắn luyện chế thanh chuôi này nghiệp hỏa kiếm chính là dùng hai chủng tài liệu âm dương tương trùng nhau luyện chế mà thành. Nếu là luyện khí sư khác, tuyệt đối sẽ không dùng hợp hai loại tài liệu lại với nhau để luyện chế, nhưng Tà Lang không những luyện thành, mà còn luyện thành được huyền khí thượng phẩm, làm được như vậy cũng là nhờ vào Hồng Mông tạo hóa. Bây giờ nhìn thấy thể chất quỷ dị của La Trinh Tuy nói rằng chân hỏa của tà lang hắn chỉ là chân hỏa nhị phẩm, nhưng so với lửa bình thường thì lại lợi hại hơn gấp chục lần. Vậy mà vẫn không thể đốt cháy được la trinh kia, làm sao mà hắn không kinh hỉ cho được. Tên la trinh này địch thật đang được hắn dung luyện bên dưới, vậy mà lông, tóc lại không bị tổn thương một chút nào. Tà lang hắn một mặt kinh hỉ mặt khác cũng có chút buồn bực. Thân thể của tên này thật sự là một kiện thiên tài địa bảo. Nhưng, chân hỏa đốt vậy mà không nát, vậy phải làm sao? Tà lang suy nghĩ một hồi lâu sau đó hắn thỏ tay vào lồng ngực lấy ra một viên thuốc viên đan dược kia có màu nâu xanh đan văn bên ngoài có hình như hòa diễm dùng hỏa đan viên đan dược tam phẩm này có giá trị rất lớn có thể trong thời gian ngắn tăng thêm một tầng thứ cho chân hòa bản mệnh năm đó vì muốn lấy viên đan dược này hắn phải dùng một kiện huyền khí thượng phẩm mới có thể đổi được dung hỏa đan này đã ở bên cạnh hắn nhiều năm bởi vì đan dược này quá mức chân quý hắn vẫn luôn để không không hề dùng tới hôm nay tà lang móc ra dung hỏa đan này Trong mắt hắn cũng toát ra vẻ do dự. nếu chỉ là tăng thêm thành công trong việc dung hòa tài liệu, vậy cũng coi như là đánh một canh bạc lớn rồi. tá lang nghĩ lại, mấy lần hắn luyện chế ra huyền khí thượng phẩm, liệu có lần nào là không phải đánh cược một phố lớn không? nếu lúc này thành công, phẩm chất của nghiệp hỏa kiếm tiến tới linh khí. nghĩ tới đây, bỗng trong lòng tá lang có một cỗ lửa nóng dâng lên. sau đó hắn liền một hơi nuốt viện dung hòa đan này vào miệng. dung hòa đan chính là đan dược trí cương trí dương. ngay khi nuốt vào. Tà lang liền cảm giác cổ họng mình nóng rực hẳn lên, thất khiếu như có thể phun ra lửa vậy. Hắn hét lớn một tiếng, vận chuyển chân hỏa trong cơ thể, điên cuồng dẫn xuất chân hỏa vào lò luyện khí. Thất khiếu, bảy lỗ trên mở á tê, lần lượt là hai mắt, hai tai, hai lộ mũi, và miệng. Sau khi được dung hỏa đan trợ giúp, chân hỏa của tà lang đúng thật tăng lên một phẩm sai. Độ mạnh cùng nhiệt độ của ngọn lửa đều lớn hơn trước gấp mấy lần. Nhất thời, nhiệt độ trong sơn động đều gia tăng nhanh chóng Ngay cả vài tên người sống bị nhốt trong lồng ở phía đằng xa cũng cảm nhận được nhiệt độ mà chân hỏa phát ra, tựa hồ đều bị phỏng, kêu rên lên hồi. Chương 12, Hắc Hỏa Long Lân. Ban đầu, hỏa diễm kia vốn có hình dạng đoa sen màu vàng, nay đã trở thành màu kim hồng yêu dị, mỗi một đóa sen đều tản ra một lượng nhiệt năng cực kỳ kinh khủng. Lúc này, những đóa sen hỏa diễm màu đỏ kia đều hướng về phía La Trinh, sắc mặt La Trinh cũng đại biến, nhiệt năng của những đóa sen chân hỏa này đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, lấy thân thể của hắn chỉ sợ cũng không thể ngăn cản nổi ngay khi làn da của la trinh tiếp xúc với ngọn lửa màu đỏ kim kia cảm giác đau đớn kịch liệt lập tức truyền đến la trinh cố gắng chịu đựng đau đớn bỗng hắn quỷ dị phát hiện ra thân thể mình vậy mà lại biến thành màu đỏ rậm giống y hệt tình trạng phát sinh trong tầng hầm ngầm ngày ấy vậy người bình thường mà bị nhiệt độ cao đốt cháy hơi nước trong cơ thể sẽ bốc hơi đi thân thể sẽ khô lại co quắp rồi cuối cùng sẽ bị thiêu cháy thành tro còn với thân thể quái dị của la trinh thật sự giống như một kiện huyền khí tinh khiết vậy, từ từ bị nung đỏ hàn lên. Những mảnh tiểu kim bạc nhỏ bé vốn đã ẩn sâu vào cơ thể La Trinh và lúc này cũng lần lượt nổi lên trên bề mặt da của hắn. Nhất thời, toàn thân La Trinh đều bị những tiểu kim bạc lấp lè, kim quang kia bao bọc, phát ra ánh sáng sáng chói vàng rực. Những văn tự tối nghĩa ở phía trước, mỗi tiểu kim bạc đang không ngừng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiện tại, trên thân thể La Trinh đang có những vòng xoáy nho nhỏ không ngừng hình thành những vòng xoáy này xuất hiện liền sinh ra một cỗ hấp lực kịch liệt toàn bộ hỏa diễm hình đoá sen trong lò đều thông qua những vòng xoáy kia dung nhập vào người la trinh chân hỏa luyện thể thân thể vậy mà lại cưỡng ép hút hết đám chân hỏa kia vào trong cơ thể từng đoá sen hỏa diễm không ngừng chui vào trong người la trinh trên cánh tay trên thân trên đùi trên cổ quá trình này cũng cực kỳ thống khổ thống khổ này không chỉ là trên thịt da mà còn ở bên trong thân thể sau khi những đoá sen hỏa diễm kia xuyên qua làn da liền từ từ thiêu đốt từ ngoài vào trong từng tấc từng tấc một la trinh ưng ngạnh cắn răng chịu đựng so với nỗi thống khổ trước đây khi hắc sắc hỏa diễm rèn luyện linh hồn hắn thì lần này lại nhẹ hơn không ít bị chân hỏa nung đốt la trinh chợt nhận ra độc tính của thập hương miễn cân tán đang dần chậm rãi biến mất cùng lúc đó la trinh cảm giác được cái lọ luyện khí khổng lồ đang phiêu du trong đầu bỗng rừng rục dịch một cách đáng ngờ hắc sắc hỏa diễm ở trong lò vốn đang bình tĩnh vào giờ phút này tựa như ngựa hoang mất cương vậy Chợt bắn ra, xuyên qua mi tâm của lá trình, chui ra bên ngoài. Ngọn lửa màu đen này vậy mà lại giống như có sinh mệnh, xuất hiện ở phía trước mặt lá trình trước. Ngay khi hắc diễm vừa xuất hiện, nó liền phát ra một hồi tiếng kêu quái dị, rồi đánh về phía nghiệp hỏa kiếm đang nằm ở kia. Chuôi nghiệp hỏa kiếm này bị ta lang dùng chân hỏa của hắn nung lâu như vậy, thân kiếm cũng chỉ đỏ lên mà thôi. Vậy mà, thanh nghiệp hỏa kiếm, thứ được xưng là huyền khí thượng phẩm kia, bị ngọn lửa màu đen nhẹ nhàng đánh trúng một cái. Liền bị dung hòa thành vài giọt nước thép, chứng kiến uy lực của hắc sắc hỏa diễm, La Trinh cũng phải nghẹn họng, mắt nhìn chân chối, ngọn lửa màu đen này rốt cuộc có lai lịch gì. Thật không ngờ lại khủng bố như vậy. Sau khi hắc hỏa hòa tan nghiệp hỏa kiếm xong, nó liền bao quanh mấy giọt nước thép lại, rồi cùng đem nước thép kia chui vào mi tâm của La Trinh, trở về nằm trong đầu của hắn, La Trinh bỗng hoảng sợ cả lên. Tuy nói La Trinh hắn là huyền khí chi thể, nhưng cũng không thể đem những giọt nước thép này bỏ vào bên trong đầu hắn chứ bất quá La Trinh cũng chẳng cảm thấy có điều gì không thích hợp cả. Mà ở trong đầu, hắc sắc hỏa diễm vẫn đang bao bọc nước thép, sau đó đem mấy giọt nước thép đưa vào miệng cái phù điêu thanh long kia. Trên thân chiếc đỉnh lớn nằm trong đầu La Trinh kia được phù điêu chín con rồng lớn, nhưng chỉ có bức phù điêu thanh long kia là đang mở mắt ra mà thôi. Lúc này, từ bức phù điêu thanh long chợt truyền đến một tiếng long ngâm chầm thấp, đầu rồng ngẳng lên, nuốt mấy giọt nước thép vào, trên thân thanh long, lần phiến vốn ảm đạm vô sắc nhưng sau khi thanh long nuốt vài giọt nước thép vào liền xảy ra biến hóa kỳ dị ở phần đôi của thanh long vào giờ phút này có một con miếng vẩy tản phát ra ánh sáng màu xanh nhìn như một viên lục bảo thạch vô cùng hoàn mỹ vậy trồng rất là đẹp mắt vài giọt nước thép tan chảy ra từ nghiệp hỏa kiếm không ngờ lại là một miếng phải trên bức phù điêu thanh long xảy ra biến hóa trong đầu phát sinh một màn này làm cho la trinh cực kỳ kinh ngạc cùng lúc la trinh lại cảm thấy lực lượng từ chiếc vẩy kia ảo ạt hiện ra cứ như nước lũ vậy Cuối cùng quán trú vào trong thân thể của La Trinh, hiện tại, lực lượng của hắn đang gia tăng với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chẳng lẽ, lợi dụng hắc hỏa kia, không ngừng thôn vệ huyền khí, là có thể kích phát lân phiến trên thân rồng sao? Thì ra là thế, thì ra là thế. Trên khuôn mặt của La Trinh hiện ra vẻ mừng như điên. Lần này, bị tế luyện ở trong lò luyện khí này, La Trinh tự hồ đã hiểu thêm chút ít về cái lò luyện khổng lồ kia. Chỉ với một miếng vẩy, liền làm cho lực lượng của ta tăng lên gấp mấy lần. Vậy nếu làm cho mấy vạn miếng vẩy ở trên người con thanh long kia đều phát sáng lên thì sao? Hơn nữa, ở đằng kia còn có bạch long, tử long, hác long, lam long. Đến lúc kích phát hết toàn bộ lân phiến trên cả chín con rồng, thực lực của ta sẽ khủng bố đến mức nào? Chật chật, là trinh nghiệm liếm đôi môi khô khốc, lực lượng kinh khủng kia đúng là thật khó để có thể tưởng tượng. Chỉ là muốn thắp sáng long lân lên cũng không phải là dễ dàng cho lắm. Thanh nghiệp hỏa kiếm kia, nghe Tà lang nói, chính là một thanh huyền khí thượng phẩm Có giá trị rất lớn. Một huyền khí thượng phẩm sau khi dung luyện ra tinh hoa, cũng chỉ có thể thắp sáng được một miếng vẩy mà thôi. Vậy thắp sáng nghìn, vạn miếng vẩy thì phải cần đến bao nhiêu bảo khí. Chỉ sợ, đem toàn bộ bảo khí của động vực ra dung luyện, cũng khó để có thể thắp sáng được hết toàn bộ lân phiến trên thân thanh long kia. Đó là mới chỉ riêng thanh long mà thôi, bên cạnh đó vẫn còn có 8 con rong khác nữa. Điều này cần phải xem xét lại kỹ hơn mới được, không thể vội vàng sao động được. Là trình cũng không kiêu không ngạo, quanh chân ngồi xuống tùy ý để cho vòng xoáy màu vàng ống kia kéo những đóa sen hỏa diễm lại, hút vào bên trong, mượn lửa tôi thể. Ở bên ngoài, Tà Lang cũng phát hiện ra điều quỷ dị ở nơi đây, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, sau khi phục dụng dung hỏa đan rồi đưa chân hỏa vào trong lò, hắn liền không còn cảm ứng được sự tồn tại của Nghiệp Hỏa kiếm nữa, chẳng lẽ đã bị tên tiểu tử kia dung luyện thành một thể rồi sao? Đồng thời, hắn cũng không cảm ứng được khí tức sinh mệnh của La Trinh nữa, hơn nữa, Tà Lang lại phát hiện ra, chân hỏa bản mệnh hắn đưa vào đang trôi nổi giữa chừng thì đột nhiên lại biến mất vô tung vô ảnh, không biết là ở bên trong đang xảy ra chuyện quái dị gì. Nói không chừng, hắn đã luyện chế thành công linh khí rồi sao, đây cũng là chuyện có thể xảy ra, chỉ cần là luyện khí sư thì sẽ đều hiểu rõ, ngay khi công đoạn luyện khí sắp kết thúc, trước khi một kiện bảo khí được ra lò, nó sẽ hấp thu một lượng lớn chân hỏa bản mệnh, giai đoạn này được gọi là ngưng luyện. Mà muốn phẩm chất bảo vật cao hay thấp, chính là căn cứ vào số lượng chân hỏa bản mệnh trong giai đoạn ngưng luyện là ít hay nhiều. Muốn bảo vật có phẩm dai càng cao, thì cần phải có càng nhiều chân hỏa bản mệnh. Thời điểm ta lang luyện chế nghiệp hỏa kiếm, trong giai đoạn ngưng luyện, nghiệp hỏa kiếm hấp thu chân hỏa hết thảy một canh giờ rồi mới ra lò. Hiện tại, đã qua thời gian ba đốt hương, bảo khí có phẩm dai càng cao, trong quá trình ngưng luyện hấp thu chân hỏa càng nhiều, càng tốn nhiều thời gian hơn. Lần luyện khí này, bảo khí kia hấp thu lâu như vậy, rất có thể đã trở thành linh khí. Nghĩ đến đây, ta lang càng thêm nóng lỏng. Đúng vậy cũng chỉ có linh khi mới có thể trong quá trình ngưng luyện hấp thu nhiều chân hỏa như vậy, tà lang cũng không nói hai lời, toàn lực thúc giục chân hỏa trong người đưa vào bên trong lò luyện khí. mặc dù chân hỏa mà tà lang đưa vào rất nhiều, nhưng bên trong lò luyện khí cứ như đang có một cái lỗ đen vậy, hắn đưa vào bao nhiêu liền bị thôn phệ bấy nhiêu. ba canh giờ sau, tà lang mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc như trâu. tà lang dù sao cũng chỉ là bán bộ tiên thiên mà thôi, nhưng đối với việc khống chế chân hỏa, hắn đã vượt xa những người đồng giai đồng cấp, dù vậy. Hắn vẫn chưa bước vào Tiên Thiên Bí Cảnh. Một lần phóng xuất ra nhiều chân hỏa như vậy, hắn đã hết sức cật lực rồi, thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác lại lo lắng, với tư cách là luyện khí sư, hắn biết rõ tầm quan trọng của quá trình ngưng luyện, nếu không thể hoàn thành quá trình ngưng luyện, thì kiện minh khí kia chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị phế đi. Hiện tại, ngoài việc cắn răng cố gắng chống cự ra, Tà Lang cũng chẳng còn có lựa chọn nào khác cả. Thẳng đến 10 canh giờ sau, Tà Lang ép ra tia chân hỏa cuối cùng trong cơ thể ra, liền nằm dài trên mặt đất thở phù phù, hô hô hổn hển, hắn cũng không thể nhịn được nữa rồi. nghỉ ngơi một lúc lâu sau, tà lang mới từ dưới đất bò dậy, từ trong lòng ngực lấy ra vài khỏa đan dược đen thui nuốt vào, bổ sung lại thể lực của mình. sau đó hắn mới bước lại gần lò luyện khí. lúc mở nắp lò ra, thần sắc tà lang trông có vẻ rất là phức tạp. hắn cũng không biết liệu kiện linh khí này có được hắn luyện chế thành công hay không, trong lòng hắn thấp thỏm lo âu. ngay lúc tà lang thò tay mở nắp lò ra, bỗng nhiên có một nắm đấm có chút ánh kim mang theo khí thế như vạn tấn, mãnh liệt đấm vào mặt của hắn. Chương 13, tự do, Tà Lang dù sao cũng là cao thủ bán bộ tiên thiên, phản ứng của hắn cũng cực kỳ nhanh nhẹn, đối mặt với quyền đang lao đến, hắn hai đạp chân một cái, cả người nhất thời bay ra ngoài, thế nhưng, một quyền này của La Trinh cũng nhanh không kém, trực tiếp đánh vào thân thể của Tà Lang. Tuy nhiên, Tà Lang lập tức tháo người lui về phía sau, làm giảm bớt đi hết phần nửa lực lượng của quyền kia. Dù vậy, lực đạo đánh vào người vẫn khiến cho khí huyết trong người Tà Lang trở nên quay cuồng. Sau khi ngã xuống mặt đất liền vun ra một mụn máu tươi, ánh mắt có chút phức tạp, nói. Người không chết. Nhờ phúc của người, ta vẫn còn chưa chết, tay là trinh siết chặt nắm đâm nói. Trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, hắn đã bước vào luyện tạng cảnh, lực lượng đã đạt tới đỉnh chi lực thứ ba, cộng thêm vẩy rồng trên bức phù điêu thanh lòng, lực đạo đánh ra còn mạnh hơn gấp đôi. Một quyền này, là trinh cơ hồ đã hoàn toàn điều động hết lực lượng của bản thân, thừa dịp bất ngờ nhất kích tất sát. Không ngờ rằng ta lang lại phản ứng nhanh nhạy như vậy, gần như trong nháy mắt tránh được một quyền cực kỳ uy hiếp kia. So với La Trinh, ta lang càng khiếp sợ hơn. Tên tiểu tử này có thực lực luyện tạm cảnh, loại thực lực này đối với hắn hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Nhưng, tên tiểu tử này, sau khi bị ném vào lò luyện khí, sao thực lực đột nhiên lại trượt tăng như vậy? Mới vừa rồi, nếu hắn không ne tránh một quyền kia, chỉ sợ đã bị tên tiểu tử kia một đấm đánh chết rồi. Nghiệp hoạc kiếm của ta đâu? Ta lang hỏi. Dù sao điều hắn quan tâm nhất vẫn là bảo khí của mình. La Trinh cười cười, để lộ ra hàm răng trắng noãn, nói. Đứng nhiên là đã bị ta ăn mất rồi. Đã bị người ăn mất sao, mặt ta lang lộ ra vẻ không tin. Huyền khí thượng phẩm, cực kỳ cứng cáp, làm sao có thể bị người ăn được. Ta lang nhìn La Trinh, cũng chẳng thấy có chỗ nào có thể giấu được nghiệp hòa kiếm. Nhìn lại trong lò luyện khí cũng hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì. Nghiệp hòa kiếm của hắn giờ đang ở đâu cơ chứ? Ta lang mặt mày đầy giận dữ, lanh lung quat nghiệp hỏa kiếm của ta đến tột cùng đi đâu rồi ta đã nói là đã bị ta ăn la trinh cảm thấy điều hắn nói hoàn toàn là sự thật thanh nghiệp hỏa kiếm kia đã bị hắc sắc hòa diễm luyện thành tinh hoa tan thành nước thép đã bị thanh long trong đầu hắn thôi vệ hoàn toàn có thể tính là đã bị hắn ăn được rồi người nói là đã bị ngươi ăn vậy ta liền mở bụng ngươi ra xem xem liệu rốt cuộc nghiệp hỏa kiếm có ở trong bụng ngươi hay không vừa nói xong thân hình tà lang lập tức bạo khởi đôi tay như cành cây khô liền chụp tới ngực của la trinh dĩ nhiên là muốn đem bụng La Trình xé mở ra, La Trình đầu dễ dàng để cho hai tay tà lang phòng tới như vậy. trải qua chân hỏa rèn luyện, độ cường hãn của thân thể lại một lần nữa tăng lên. hiện tại thân thể của hắn có thể so sánh với một kiện huyền khí trung phẩm. La Trình nhẹ nhàng bước ra, vận kình khí, cốt cách toàn thân nổ vang, trong sơn động quanh quần âm thanh như từng trận từng trận sấm sét vang lên, nghe cực kỳ điếc tai. từ đàn thốn kính. lấy cưng đôi cứng, La Trình bây giờ luận độ cường hãn của thân thể chính là huyền khí chi thân sau khi được chân hoàn nung khô càng có thể so với huyền khí trung phẩm nói tới sức mạnh tuy nói chỉ có thực lực luyện tặng cảnh nhưng nhờ một miếng vảy rồng thức tỉnh sức mạnh coi như là cao thủ bán bộ tiên thiên là trình hắn cũng chẳng thua kém bao nhiêu huống hồ tà lang vận dụng chân hòa bản mệnh nung khô hắn tận mười canh giờ tiếp cận một ngày một đêm lực lượng toàn thân đã hoàn toàn cạn 10 canh gio hiện tại cũng chính là lúc hắn yếu nhất ngay khi sắp va chạm tà lang liền lệch người qua dùng tốc độ cực nhanh ở giữa không trung, cổ tay chặt xuống thành hình vòng cung, liệt diễm đao, binh, cao thủ bắn bộ tiên thiên quả nhiên lực lượng thật kinh người. Hơn nữa, một kích này của tà lang còn kèm theo chân hỏa bàn mệnh của hắn, cổ tay chặt xuống, xé toạc làn da của la trinh ra. La trinh cùng tà lang đều kinh hãi không thôi. Tà lang cực kỳ thiết sợ, thân thể của la trinh không ngờ lại cứng rắn đến như vậy. ở trong trí nhớ của hắn, coi như là một vài chủng tộc có thân thể đặc thù cũng không cứng đến như vậy. liệt diễm đao của hắn còn ẩn chứa chân hỏa chi lực dù là cương cân thiết cột cũng có thể bị một đau bổ ra. Vậy mà, một kích vừa rồi mới chém lên người La Trinh, chỉ mới xém mở ra ra mà thôi. Ngay khi chạm phải xương cốt liền có tiếng kim loại va chạm vào nhau văng lên. Đây là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thân thể của tên tiểu tử này, chính bản thân hắn là một kiện huyền khí sao? Đồng thời, La Trinh cũng vô cùng kinh ngạc. Dưới tình huống kia, không ngờ Tà Lang vẫn có thể nhanh nhẹn như vậy. La Trinh hắn căn bản không thể bắt được thân ảnh của Tà Lang. Hừ. Cho dù thân thể của ngươi có cứng ngạnh thì sao? Cũng chỉ là luyện tạng cảnh mà thôi, hôm nay ngươi nhất định sẽ phải chết ở nơi này. Ta sẽ đem thân thể của ngươi luyện hóa để đen bù lại tổn thất của ta. Ta lang nói xong, liền hướng về phía La Trinh lao đến, để lại một đạo tận ảnh phía sau. Và một tiếng, trên thân La Trinh lại có thêm một đoạn da bị rách, máu tươi chảy rong rong, loảng xoàng. bành. Mỗi khi ta lang khởi xướng một lần công kích, trên người La Trinh liền xuất hiện thêm một đạo vết thương, trông cực kỳ đáng sợ tình huống hiện tại đối với la trình rất là bất lợi dù cho độ cường hãn của thân thể rất khủng bố nhưng đối mặt với tà lang có ưu thế về tốc độ này hắn căn bản không có phần thắng cuối cùng rồi sẽ bị tà lang dần dần mà chết mà thôi tình huống này chỉ có thể mạo hiểm la trình bỗng nhiên nhắm mắt lại hai tay rủ xuống trông như đã hoàn toàn buông thả nếu đã hoàn toàn không chắc chắn bắt được tà lang có cố gắng tiếp cũng không thể làm được chuyện gì muốn từ bỏ rồi sao, tà lang cũng là người thân kinh bách chiến Nhìn thấy dáng vẻ này của La Trinh, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác mà lại lấy một loại tốc độ cực kỳ quỷ dị chém hai đạo liệt diễm đao về phía La Trinh, trên người La Trinh lại có thêm hai đạo vết thương. "Hắc hắc, để xem ngươi có thể chịu đựng đến lúc nào." tiếng cười bén nhọ của Tà Lang vang lên. Hắn lại hướng về phía La Trinh mà nhào tới. Lúc này đây, thoạt nhìn có vẻ như Tà Lang lại muốn chém thêm một đao, nhưng ngay khi tiếp cận La Trinh, trong tay Tà Lang bỗng giãy lên những ba sen bằng lửa cháy bừng bừng. Tà Lang hướng về phía đầu La Trinh mà lao đến. Hẳn là muốn trực tiếp đem đầu La Trinh đánh nát đi. Đến rồi, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đôi mắt của La Trinh đột nhiên mở ra. Thời cơ mà hắn đợi chính là lúc này, La Trinh liền đưa hai tay lên bảo vệ đầu. Ngay khi hai tay tà lang đụng phải cánh tay của La Trinh, hai tay La Trinh lập tức vặn lại một cái, giữ chặt cánh tay gầy như que củi kia lại. Sau đó hắn hét to một câu. Xuống cho ta. Bảnh. Lực lượng khổng lồ trùng kích vào, La Trinh đập mạnh tay của tà lang xuống mặt đất. Huyệt động này đều do vách đá cứng gian cấu tạo mà thành, hiện tại cũng không thể chịu nổi cỗ lực lượng này, mặt đất liền chia nam xẻ bẩy, lõm vào một cái hố to. Tà Lang còn muốn liều mạng dãy giụa, muốn từ dưới cái hố kia bỏ lên, nhưng lá trinh căn không không cho tà Lang bất kỳ một cơ hội gì. Tốc độ của tên tà Lang kia quá nhanh, nếu để hắn leo ra, chỉ sợ không thể bắt được hắn thêm lần nữa mất, cơ hội chỉ đến có một lần. Lá trinh trông giống như một dã thú đang nổi giận vậy, một quyền đập tiếp một quyền. Lực đạo trong mỗi quyền đều lên tới mấy nghìn cân, liều mạng đám vào cái hố to kia, liên tiếp đánh ra hơn 10 quyền rồi sau đó mới dừng lại. La Trinh thở hồng học, nhìn vào bên trong hố, tà lang đang nằm dài ở bên trong, cũng không có, động đậy gì nữa. Với thực lực luyện tạng cảnh, đối phó với bán bộ tiên thiên đúng là hơi chút miễn cưỡng. Tên tà lang này căn bản chân hỏa trong cơ thể hắn đều đã hao phí hết sạch, cũng may việc đánh len hắn cũng được coi là thành công. Dưới tình huống kia mà vẫn còn có thể phản kích, nếu như ta phản ứng chậm một chut chỉ sợ hiện tại người nằm dưới đất này chính là ta rồi nhân sinh gặp gỡ biến hòa khó lường La Trinh bình ổn lại tâm tình rồi đi xem xét tám người bị mũi nhọn đâm xuyên qua người ở trước lò luyện khí một chút những người này bởi vì huyết nhục bị hút hết sạch nên hiện giờ đã sớm chết rồi sau đó La Trinh lại đi xem xét những lồng sắt kia tiến đến gần hắn mới phát hiện ra những người kia đều đã bị tà lăng dùng chân hỏa nướng chết tươi rồi tử trạng có vẻ vô cùng thê thảm trong lòng La Trinh thay những người kia mặc niệm hai tiếng Đi vòng quanh sơn động hai vòng, ngoại trừ một ít sát vụn, đồng nát ra, La Trinh không hề phát hiện ra thứ gì khác. Không phải chứ, đa phần luyện khí sư đều cực kỳ giàu có mới phải. Đặc biệt là luyện khí sư thành danh đã lâu như tà lang đây, không thể nghèo như vậy được. Sau khi tìm tòi, lục lọi một vòng, La Trinh tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại đem thi thể của tà lang đẩy ra ngoài miệng hố. Thân thể khô lâu của tà lang đã sớm bị La Trinh đánh cho không ra hình người, cả cơ thể không có bất kỳ một chỗ nào trong có vẻ lành lặn là trinh đưa mắt nhìn xuống bàn tay phải của tà lang ở ngón giữa có đeo một chiếc nhẫn chữ vật màu đen tâm niệm vừa động là trinh liền lấy nhẫn chữ vật lên bỗng hán cảm giác một cảm giác lạnh buốt từ ngón tay chuyển qua quả nhiên đây là một chiếc nhẫn không gian nhẫn không gian bên trong nó có một vùng không gian có thể dùng để chứa vạn vật loại nhẫn không gian này cực kỳ chân quý coi như là giá trị của loại nhẫn có không gian nhỏ nhất cũng có thể so với huyền khí thượng phẩm coi như là la da cũng không có người nào có được loại bảo vật này Tuy La Trình chưa từng gặp qua vật này, nhưng hắn cũng đã đọc qua sách vở, trong đó có nói đến những vật thần kỳ như vậy. Lúc này, tà lang đã chết, cồn phách tiêu tán, cái nhẫn chữ vật này cũng đã trở thành vật vô chủ. Tâm thần La Trình khẽ động, trong giới chỉ liền truyền đến một tia thần thức hỗ tương dung hợp với tâm thần của hắn. Sau đó, La Trình liền nhìn vào xem những đồ vật ở bên trong. Không gian bên trong cái nhẫn chữ vật này cũng không tính là lớn, khoảng chừng mấy mét vuông lớn nhỏ là nhẫn chữ vật có đẳng cấp thấp nhất. Dù vậy, đồ vật bên trong cũng không ít. Đầu tiên, bên trong có chứa các loại khoáng thạch chân quý dung để luyện khí, ví như tinh thiết, dấu đỏ thạch, huyết phách thiết, công tinh tế, chồng chất cả một góc, những khoáng thạch này đối với luyện khí sư mà nói, đều là bảo bối cực kỳ chân quý, giá trị không hề thấp chút nào. Bên cạnh khoáng thạch, còn chất một đống tinh thạch trong suốt, những tinh thạch này La Trinh cũng biết, có tên là phương tinh thạch, còn được gọi là phương tinh, phương tinh này cũng xem như là tiền tệ chân chính trên thế giới này, chỉ là người bình thường thì giao dịch tiền bình thường Nhưng đối với tu luyện giả mà nói, vàng cũng chẳng có giá trị là bao nhiêu. Nhưng, phương tinh thì lại khác. Bên trong phương tinh này chứa quy tắc chân khí cực kỳ thuần túy, đó cũng chính là thứ cần thiết để bước vào tiên thiên bí cảnh. Bởi vì phương tinh thạch rất dễ để cắt ra, cũng như thuận tiện để mang theo bên người, cho nên dần dần nó cũng trở thành tiền để giao dịch trong tay tu luyện giả. La Trinh đếm sơ qua một lần, phương tinh thạch được xếp trồng lên nhau, số lượng không dưới mấy trăm cây. Đây cũng là một khoản tiền lớn. Ngoài ra, ở một bên khác còn có một ít bảo vật một thanh trường kiếm lóe ra tia sáng trông có vẻ cầu kỳ còn có một chuôi huyết sắc đại truy xem ra những bảo vật này phẩm dai cũng không thấp đa phần đều là huyền khí hạ phẩm cùng với huyền khí trung phẩm đi qua một bên khác một đống đồ lộn rộn toàn sách luyện khí cùng một ít đan dược mà la trinh không biết tên nhưng khi ánh mắt la trinh đảo xuống trong đống đồ lặt vặt kia lại có một thanh phi đao khiến hắn có chút hứng thú thanh phi đao kia trông có vẻ cực kỳ cũ kỹ mặt ngoài gô ghế chuôi cũng bị toái hơn phân nửa, lưỡi cũng hoàn toàn cuốn lại, có nơi còn bị một mảnh cháy đen, nhìn vào trông có vẻ bị hư hại khá lớn. Nhưng không hiểu sao, thanh phi đao này lại tản ra một cỗ khí chất cực kỳ đặc thù, cũng chính cỗ khí chất này làm La Trinh cảm thấy có một sức hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt, lôi kéo sự chú ý của hắn vào thanh phi đao này. Cái phi đao bị tàn phá này tuyệt đối không phải là vật bình thường. Ý niệm trong đầu khẽ động, La Trinh liền lấy thanh phi đao này ra khỏi nhẫn trữ vật, cầm lên vút vút một hồi. Phi đao phát ra một cổ khí tức kia càng thêm rõ ràng, lợi hại, phảng phất như cắt hết thầy cả thế gian này vậy. Loại bảo vật này bị phá hủy đến nhiều ngày mà vẫn còn có thể lưu lại khí tức sắc bén như vậy. Chỉ sợ rằng phẩm dai của bảo vật này cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tên tà lang kia cũng biết cái phi đao này không phải là đồ chơi bình thường, đoán chừng rằng với thực lực của hắn cũng không thể sửa chữa lại thanh phi đao này, nên mới bỏ vào nhẫn chữ vật này, tà lang cũng không thể sửa chữa được, có lẽ chính mình tạm thời cũng chẳng có biện pháp gì. Sau khi vốt vốt một hồi, La Trinh lại đem phi đao bỏ vào nhẫn chữ vật, sau đó hướng ra ngoài hàng bước đi, đi theo hàng động uốn lượn, một đường đi thẳng ra bên ngoài. La Trinh dẫm lên cây đại thụ ở ngoài vách núi, ra sức leo lên, đứng ở trên đỉnh núi, La Trinh hít vào một hơi thật dài. Không khí mát mẻ trong lành, ánh mặt trời ấm áp, trên mặt La Trinh rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười sáng lạn. Lần này, hắn đã có thể bình yên rời khỏi La Gia, hơn nữa, còn ở trong tay ta lang tìm đường đường sống trong chỗ chết chỉ có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Bây giờ còn có thu hoạch tương đối khá, từ Ta Lang cũng nhận được không ít chỗ tốt, nhưng điều cốt yếu là hắn hiện tại đã được tự do, bị La gia trói buộc tại tầng hầm ngầm hai năm, cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài. Từ nay về sau trời cao mặc chim bay, hắn đã quyết định một phương hướng, liền hướng về phía trước chạy tới như điên. Tuy nhiên hiện tại tâm tình không tệ, La Trình cũng không có đắc ý quên hình, hắn biết mình còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Mục đích của hắn hiện giờ chính là đế đô. Trường 14, Đế Đô, xuyên qua núi non trùng trùng điệp điệp, băng qua Bình Nguyên, vượt qua vô số quận thành, nửa tháng sau La Trinh rốt cuộc cũng đã đi đến Đế Đô. La Trinh luôn cho rằng, so với các quận khác, Sùng Dương Quân cũng không tính là một thành thị nhỏ. Nhưng khi La Trinh đứng ở trước cổng vào của Đế Đô, ngước đầu nhìn lên cửa thành làm được bằng hoàng kim cao đến mấy chục trượng kia, La Trinh vẫn cứ há miệng kinh ngạc không thôi. Mặc dù từ sách vở, La Trinh đã biết Đế Đô to lớn, cao ngạo, hùng vĩ, xa hoa đã được ca ngợi như thế nào. Về mặt tâm lý cũng đã có chuẩn bị từ trước, nhưng khi lần đầu tiên đặt chân vào Đế Đô, La Trinh hẳn nhìn cứ như là một tên nhà quê mới lên phố chơi vậy, trong nội tâm bị rung động mãi thôi, kỳ thực, La Trinh có xem qua không ít phong cảnh của Đế Đô thông qua sách vở, trong đó ghi lại cực kỳ kỹ càng, ngay cả dựa theo cảnh vật vẽ tranh miêu tả ngay bên cạnh cũng có. Ví dụ, cái cổng thành được làm bằng hoàng kim ở trước mắt này, nó có tên là Vọng Thiên Môn, cao 36 trượng, rộng chín trượng. Vào 30 năm trước Thích công chúa của ma tộc đã kết hôn cùng với thái tử của vương triều phần thiên, vọng thiên môn này chính là của hồi môn mà thích công chúa mang đến lúc trước. Đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Khi La Trinh nhìn thấy cổng thành được làm bằng vằng tinh xào và nhiều loại đá quý khác, hắn mới hiểu được hàm ý bên trong của hồi môn mà thích công chúa mang đến này. Trong mắt ma tộc bọn ta, đám người đông vực các người đều là lũ nghèo nàn. Từ vọng thiên môn, La Trinh đi theo con đường chính trong đế đô. Trên đường đi chiêm ngưỡng không ít cảnh vật ở hai bên đường. Một cây nhất trụ kình thiên cao trường trăm trượng của xí thiên các, một địa long đàn nguy nga khổng lồ. Những cảnh vật này lướt qua tầm mắt của La Trinh, dù vậy, hiện tại điều hắn quan tâm nhất vẫn là Thanh Vân Tông. Sau khi nghe ngóng được một ít tin tức, mất một ngày thời gian, đi qua hơn phân nửa đế đô, cuối cùng La Trinh cũng tìm được nơi tọa lạc của Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông rất rộng lớn, cơ hồ chiếm cứ cả một phần tư diện tích của đế đô. Diện tích của Thanh Vân Tông so với Hoàng Thành còn lớn hơn gấp mấy lần. Mà cái này còn không bao gồm thanh vân sơn mạch ở phía sau lưng của thanh vân tông. So với vọng thiên môn có quý khí vô biên, tông môn của thanh vân tông trông có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều. Ngoại trừ ba chữ thanh vân tông to lớn có chút khi thế ra, cơ bản không thể so với vọng thiên môn được. Dù vậy, bốn phía của thanh vân tông đều được đại thụ xanh miết bao phủ, còn có thanh đằng chiếm giữ, trông có vẻ tràn đầy nét cổ xưa. Ở bên cạnh tông môn, đang có hai đội đang xếp hàng đăng ký bao danh. Phía bên trái, có hơn 10 người trái lại. Ở phía bên phải thì lại xếp thành một hàng dài, hàng người uốn lượn dài răng rạc, nhìn không thấy được điểm cuối, ước chừng không dưới nghìn người. La Trinh đi thẳng đến hàng phía bên trái, bởi vì số lượng người tương đối ít, nên trong chóc lát đã đến lượt của La Trinh. Người phụ trách báo danh liếc mắt đánh giá La Trinh, sau đó hắn vân tay ra nói. Xin hãy lấy sĩ tộc chát ra, sĩ tộc là những gia tộc đời đời làm quan. Sĩ tộc chát, trên khuôn mặt La Trinh liền hiện lên vẻ ngạc nhiên, tên phụ trách lấy tay chỉ chỉ vào cái bàn rồi nói. Ta bên này chỉ tiếp đãi cho sĩ tộc. Nếu như người không có sĩ tộc chát, xin mời qua bên kia đứng xếp hàng. Vừa nói, tên phụ trách vừa chỉ vào hàng dai răng dặc ở bên kia. Là trình giờ mới hiểu được vì sao bên này lại không có bao nhiêu người đến xếp hàng. Thì ra là nơi dành cho sĩ tộc. Sĩ tộc là một giai tầng đặc thu được hoàng đế sắc phong. Trên toàn bộ đế quốc, chỉ có rất ít gia tộc hào phú mới có thể có tư cách được xưng tụng là sĩ tộc. Hơn nữa, những gia tộc hào phú này cơ bản đều tập trung ở đế đô. Cho dù la ra ở Sùng Dương quận cũng không được coi như là một sĩ tộc, cho nên La Trinh hiển nhiên không thể lấy ra cái thứ gọi là sĩ tộc chát kia. Thấy cảnh này, những người trong hàng chờ dài bên cạnh đều cười lên khinh bỉ, trên khuôn mặt của bọn họ đều hiện lên vẻ khinh thường. Xếp hàng thực sự là một việc nhàm chán, hành động của La Trinh lúc này đúng thực là làm trò cười cho bọn họ. Không biết từ chỗ nào lại có tên nhà quê thế này, sĩ tộc chát mà cũng không biết. Đối với những lời qua tiếng lại này, La Trinh cũng không có phản ứng gì hắn chỉ gật đầu nhẹ với tên phụ trách kia một cái dưới ánh mắt kinh miệt của mọi người bước đến cuối hàng chờ dai răng giặc kia qua hai năm sống kiếp sống của gia trải qua nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết sớm đã làm tâm cảnh của la trinh hắn trở nên cực kỳ bình ổn những lời mang ý khiêu khích cùng chế nhạo vô nghĩa kia căn bản không đủ để làm hắn nổi lên lửa giận ngược lại còn trở nên bình tĩnh hơn hàng chờ này đi tới với một tốc độ cực kỳ chậm chạp la trinh đành nhắm mắt lại dưỡng thần đây là lần đầu tiên ngươi tham gia thử luyện sau chỉ trong chốc lát sau một thanh âm từ phía trước truyền đến la trinh la trinh gật gật đầu mở hai mắt ra người vừa nói chuyện là một người thanh niên tuổi tác ước chừng 10 tuổi ngự khí hòa ái trông có vẻ hiền lành người thanh niên kia thấy la trinh mở mắt ra liền mỉm cười với la trinh còn nói ta là lần thứ hai ngươi vừa mới nói thử luyện là có ý gì la trinh hoang mang hỏi la trinh biết rõ thành vân tông chiêu thu đệ tử yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc thông qua tầng tầng khảo hạch mới có tư cách tiến vào thành vân tông Chỉ là, hắn dù sao cũng không phải là người ở đế đô, đối với quá trình thu nhận đệ tử cũng không có rõ ràng cho lạm, người thanh niên kia khẽ mỉm cười nói. Thành Vân Tông là thánh địa tu luyện, người người đều muốn gia nhập, người đông vô số kể. Nếu như những người đó đều tiến hành khảo hạch, e là có mời hết người trong Tông đến, chỉ sợ cũng không thể đến hết được. Cho nên Thành Vân Tông có quy định, ngoại từ đệ tử của sĩ tộc ra, những người khác muốn tham gia khảo hạch của Thành Vân Tông thì bắt buộc phải thông qua thử luyện. Vị huynh đài này, xin hỏi. Cái gọi là thử luyện này rốt cuộc là thi về gì? Đều nghe đồn rằng, muốn tiến vào thanh vân tông gian nan, khó khăn vô cùng, hiện tại quả thật là vậy. Quý củ nhiều như thế này, không biết tên là phái nhiên kia rốt cuộc đã làm như thế nào mà có thể trực tiếp được thu nhận làm nội môn đệ tử như vậy. Thanh niên kia cười nói, cái gọi là thử luyện, kỳ thực chính là tập trung chúng ta lại một chỗ rồi cùng nhau chạy bộ. Thanh vân tông quy định, tham gia thử luyện, cảnh giới thấp nhất phải là luyện cốt cảnh, dù vậy luyện tạng cảnh, luyện tùy cảnh cũng có thể tham gia Nhưng, đối những cảnh giới này, yêu cầu lại không giống nhau. Ví dụ như luyện cốt cảnh chỉ cần chạy một khoảng cách nhất định là được rồi, nhưng nếu là luyện tạng cảnh, thì phải chạy một khoảng cách xa hơn. Chỉ là chạy bộ thôi sao? La Trinh chứng mắt nhìn. Cái thử luyện này, nghe qua có vẻ như cũng không quá khó cho lắm. Dù sao ai cũng đều có thể chạy bộ, mà La Trinh sau khi tiến vào luyện tạng cảnh, hơi thở của hắn cũng trở nên dài hơn, hô hấp cũng cân bằng, tỉ mỉ hơn, cho dù chạy một khoảng xa hắn vẫn có thể tiếp tục kiên trì sau khi biết được yêu cầu của thử luyện tâm tình la trinh cũng trở nên bình thản hơn cùng với người thanh niên kia hàn huyên vài câu biết được người thanh niên này tên là mạc sán là con em trong một gia tộc ở đế đô và mỗi tháng thanh vân tông sẽ tổ chức thử luyện một lần tháng trước mạc sán đã thất bại qua một lần năm nay đã là lần thứ hai hắn tham gia trong khi nói chuyện phiếm với nhau thời gian cũng trôi qua rất nhanh bất trì bất giác đã đến lượt báo danh của hai người sau khi la trinh báo danh xong hắn liền từ chỗ của tên phụ trách lấy được một miếng ngọc bội Tin tức về La Trinh liền được ghi vào trong miếng ngọc bội kia. Cẩn thận đem miếng ngọc bội cất giấu kỹ lưỡng, ngay sau đó Mạc Sán liền nói. La Trinh huynh đêm nay tốt nhất nên nghỉ ngơi nhiều một chút, chạy bộ, hai chữ này nghe tự hồ đơn giản, nhưng con đường kia lại có chút đặc thù. Về cụ thể thì, đợi sau này rồi huynh sẽ biết. Mạc Sán suy nghĩ trong chốc lát, còn nói thêm. Ta thấy La Trinh huynh là người ở bên ngoài, nếu hiện tại huynh không có chỗ nào để ở, liền có thể tới nhà ta. Tên Mạc Sán này thực đúng là một người nhiệt tình tuy nhiên đối với lời mời của mạc sán la trinh cũng chỉ đành từ chối mà thôi hai năm nay cũng đã để cho la trinh hắn nhìn rõ rất nhiều chuyện ngộ ra nhiều điều vô công bất thụ lộc rất nhiều chuyện hắn sẽ không dễ dàng hoài nghi mà cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác đúng vào lúc này từ tông môn của thanh vân tông có không ít người bước ra trong đó phần lớn đều mặc trường bảo màu trắng cũng chỉ có vài người mặc trường bảo màu đen mà thôi nhìn thấy la trinh quan sát tỉ mỉ mạc sán liền nói cho la trinh những người mặc trường bảo màu trắng đấy đều là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông. đợi đến khi chúng ta qua được thử luyện, lại thông qua khảo hạch của Thanh Vân Tông, liền có tư cách mặc áo bảo trắng rồi. vậy còn áo bảo đen này, là trình hỏi. áo bảo đen sao? những người mặc áo bảo đen kia chính là đệ tử nội môn. dù là địa vị hay đan dược nhận được hàng tháng đều cao hơn đệ tử mặc áo bảo trắng rất nhiều, mà mục tiêu cha ta muốn ta đạt được chính là mặc chiếc áo bảo đen kia, trở thành nội môn đệ tử. trên khuôn mặt của Mặc Sán bỗng hiện lên vẻ khát khao la trinh nhẹ gật đầu lại nghĩ tới la phái nhiên vào ngày tộc luyện ngày đó la tuấn giật đã tuyên bố rằng la phái nhiên đã được nhận làm đệ tử nội môn nguyên do là gì chẳng lẽ là do thiên địa tạo hóa đan kia thật sự có công hiệu thần kỳ như vậy sao làm cho công lực của la phái nhiên tiến cảnh nhanh như vậy sao la trinh đang nghĩ đến đây ở phía trước đã có sáu bảy đệ tử mặc áo đen đay o phia truoc đa co 6, bay đe tu mac ao đen vua đi tới hướng này trong đó có một người ánh mắt nhìn về phía la trinh mấy lần trên khuôn mặt hiện ra nét quỳ dị la trinh không ngờ rằng ngươi vẫn chưa chết Lại còn dám đến đây báo danh. Muốn vọng tưởng tiến vào thanh vân tông sau, Là trình ngưng mắt nhìn rõ dáng vẻ của người đệ tử nội môn kia, trong nội tâm cười lạnh nói. Quả thật là đúng lúc, đang nghĩ đến hắn, không ngờ rằng hắn lại thật sự xuất hiện trước mặt mình. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng viettel chương Trường 15, Hiểu khích. Là trình cũng có nghĩ rằng, sau khi tiến vào thanh vân tông rồi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp phải la phái nhiên mà thôi. Nhưng, là trình không ngờ là lại gặp sớm đến như vậy. Ngay tại chỗ báo danh tham gia thử luyện này, thậm chí còn chưa có tham gia khảo hạch. Nghe giọng điệu của La Phái Nhiên, hẳn là đã biết chuyện đại náo trong ngày tộc luyện, phế bỏ La Thừa Vận. Ai mà chẳng mong muốn có thể tiến vào Thanh Vân Tông. Người vào Thanh Vân Tông, ta cũng vậy. La Trinh lạnh nhạt nói. La Phái Nhiên cười ha ha hai tiếng rồi nói. Người, tên nghịch tử của gia tộc, còn muốn tiến vào Thanh Vân Tông sao? Quả thật là người si nói mộng, hôm nay ta sẽ phế bỏ người ngay tại đây. Lời vừa dứt. Trên người La Phái Nhiên liền phát ra quang mang tử sắc có chút chói mắt, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh, từng bước từng bước tiến về phía La Trinh. La Trinh hử lạnh một tiếng, cơ bắp toàn thân liền siết chặt lại, bước vào trạng thái phỏng bị, thực lực của La Phái Nhiên xem lại có tiến cảnh. Nhưng, La Trinh hắn cũng không phải chỉ dậm chân tại chỗ, ngay cả tà lang, La Cương giả bán bộ tiên thiên cũng chết ở trong tay hắn. Một La Phái Nhiên này làm sao để có thể bắt hắn đây? Nhưng vào lúc này... Một người đệ tử mặc áo bảo đen lại kéo tay La Phái Nhiên lại, nói Phái Nhiên huynh, nơi này là tông môn của Thanh Vân Tông, nên chú ý quy củ một chút. Cẩn thận môn quy, người đệ tử kia vừa nói xong, La Phái Nhiên liền cao mẩy. Nghe được hai chữ môn quy này, hiển nhiên ít nhiều vẫn có chút cố kỵ, trong lúc nhất thời, có chút do dự. Và lúc này, trong đám đệ tử nội môn, có một người thiếu niên, mặc mây tràn đầy quý khí, bước ra, mở cử động đều lộ ra một loại khí chất cao quý. Hẳn là nhân vật trọng yếu trong nhóm người này, hắn nói. Phái nhiên, người này có thụ oán với người sao. Là phái nhiên đối với người này cực kỳ cung kính, hắn gật đầu nói. Đúng vậy, tên này là là nghịch tử của gia tộc ta. Với tư cách thiếu gia chủ của La Gia, ta phải thanh lý môn hộ. Được rồi, môn quy của Thanh Vân Tông tuy nghiêm khắc, nhưng tên tiểu tử này chỉ mới báo danh mà thôi. Ngay cả thử luyện còn chưa có tham gia, cũng không tính là sát hại đệ tử của Tông Môn, vương nhất định ta vẫn có thể châm trước cho qua người gọi là vương nhất định kia lạnh nhạt nói câu nói đầu tiên mà người này nói ra cũng là câu nói quyết định tính mạng của la trinh la phái nhiên vốn muốn động thủ lại vương nghe vương nhất định nói vậy liền bỏ đi ý định này vương nhất định này là quý nhân của la phái nhiên hắn nhân tình của người này đối với la phái nhiên rất đáng quý hắn cảm thấy không cần phải lãng phí nhân tình này vào tên la trinh kia la phái nhiên nói không vội không vội ta liền xem xem tên tiểu tử này liệu có thể tham gia khảo hạch của thanh vân tông hay không nếu như không được Vậy giết hắn cũng chỉ như giết một con kiến mà thôi, còn nếu như có thể tham gia khảo hạch, vậy cũng còn khá nhiều cơ hội để ta tay, cũng không cần gấp gấp làm gì. Ngay sau đó, La Phái Nhiên liền quay đầu lại nhìn La Trinh nói tiếp, để cho ngươi sống lâu thêm một chút cũng tốt, cái mạng nhỏ này của ngươi ta nhất định phải thu, và lúc này lại đến lượt La Trinh nở ra nụ cười, mạnh mẽ chỉ thẳng vào mặt của La Phái Nhiên. Ha ha ha ha, La Phái Nhiên ngươi, nói chuyện khoác lác như vậy không sợ người đời cười chết sao? Không biết liệu người của La Gia có nói thật cho ngươi biết hay không. Ngay cả La Tuấn giật cũng thua ở trên tay ta, ngươi thì có tư cách gì mà muốn mạng của ta. Sau khi nói xong, khí thế quanh thân La Trinh trong nháy mắt bạo phát lên, trải qua rèn luyện, lại bị chân hỏa nung nóng 10 canh giờ, độ cường hãn của thân thể hắn đã đạt tới cấp bậc của huyền khí trung phẩm. Mặc dù hiện tại chỉ là luyện tặng cảnh, những cỗ khí thế này lại hết sức khí phách, cỗ khí thế này trông như thực chất, khí tức phô thiên địa cái phóng lên, giờ khắc này ngay cả hô hấp la phái nhiên cũng cảm thấy hết sức khó khăn đối mặt với khí thế kinh thiên này của la trinh sắc mặt la phái nhiên có chút khó coi hai ngày trước la già dùng bồ câu truyền tin đến nói sản lực chuyện xảy ra trong la già nói qua một lần trong thư chỉ nói đến việc la trinh phế bỏ la thừa vận mà thôi cũng chẳng thấy đả động gì đến việc đánh bại la tuấn giật cách đây không lâu la trinh cùng lắm mới chỉ là luyện nhục cảnh mà thôi sau giờ lại bạo phát ra khí thế cường đại như vậy vốn la phái sao gio lai bao cảm thấy khá tự tin vào bản thân hắn đã phục dụng thiên địa tạo hóa đan tốc độ tu luyện giống như được thần trợ giúp vậy làm quen được với quý nhân vương nhất định này lại còn có thể một bước lên trời trở thành đệ tử nội môn loại biến hóa này quả thực là nghiêng trời lệch đất chẳng hạn như tên la trinh này đã bị hắn bỏ lại sau lưng một khoảng cách rất xa rồi dù la chỉ nhìn thôi cũng chẳng còn thấy hứng thú gì nữa trong thư nói rằng hiện tại la trinh đã chết rồi đối với việc này la phái nhiên cũng chỉ xem như là một chuyện nhỏ nhặt mà thôi cũng chẳng đáng để tâm đến thế nhưng la phái nhiên nào có thể ngờ rằng la trinh Người một gia tộc nói là thông báo chết, lại vẫn đường đường chính chính xuất hiện ngay trước mắt hắn như vậy. Mà từ cỗ khi thế phát ra trên người La Trinh, thực lực tên này vậy mà lại đột nhiên tăng mạnh như vậy, tự hồ cũng chẳng thua kém hắn là bao. Đối mặt với cỗ khi thế của La Trinh, sắc mặt những đệ tử nội môn bên cạnh La Phái Nhiên đều trầm xuống. Không nói đến việc hiện tại La Trinh còn chưa phải là đệ tử của Thanh Vân Tông, cho dù hắn có thành công thông qua khảo hạch, bước vào Thanh Vân Tông đi chăng nữa, thì cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi. Có tư cách gì mà lại dám đứng trước mặt đệ tử nội môn hung hăng càn quậy? Loại người không biết trời cao đất dày như tên tiểu tử này, cũng chỉ có thể dùng quyền cước để giáo huấn mà thôi, phải để cho hắn thấy rõ hiện thực là như thế nào. Đám đệ tử nội môn nhất thời đều tiến tới trước, hiện tại, vương nhất định chính là trung tâm của đám đệ tử này. Vương nhất định cười cười, vẫn là dáng vẻ hởi hợt kia, quay đầu nhìn la phái nhiên, nói. Phái nhiên, ra ra không ngờ còn có con chó này, trông có vẻ khá dữ dằn đấy, còn chưa động thủ sao, chờ cái gì nữa vương nhất định vừa nói xong là phái nhiên liền chuẩn bị động thủ nhưng vào thời khắc này trong thanh vân tông đột nhiên có một vệt sáng lập lòe xuất hiện một cỗ phi thiên liễn bay tới bên trên phi thiên liễn có hai người thân mang giáp đang đứng không ngừng dò xét xung quanh giám sát viên một tên đệ tử nội môn nói là phái nhiên nhìn lên phi thiên liễn ở trên bầu trời sắc mặt có chút khó coi thành vân tông mô quy xâm nghiêm dưới tình huống bình thường nghiêm cấm đệ tử ẩu đả lẫn nhau nhưng mà trong tông môn lại có nhiều đệ tử như vậy Mỗi người ai cũng cần phải tu luyện võ đạo của mình, loại chuyện này cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi được. Cho nên, chỉ cần không để giám sát viên bắt được, trong trường hợp thông thường, cũng sẽ mắt mở mắt nhắm mà cho qua. Phi thiên liễu dừng lại phía trên đỉnh đầu của mọi người, đám người la phái nhiên lúc này cũng không định động thủ nữa. Vương nhất định hướng về phía La Trinh cười lạnh một tiếng, sau đó vỗ vỗ bảo vai la phái nhiên rồi chắp hai tay sau lưng, nênh ngang rời đi. La phái nhiên thức thì nhìn La Trinh rồi nói. coi như hôm nay vận khí của người tốt, chỉ là... Nếu như ngươi đã đến đế đô, dù ngươi có tiến vào được thanh vân tông hay không, cũng chẳng thể sống mà rời đi được đâu. Thà cho tên ti tiện ngươi xông thêm vài ngày, ta cũng chẳng vội làm gì, vẫn còn nhiều thời gian. Nếu như sợ, tốt nhất nên tìm một nơi nào đó vắng vẻ rồi uống thuốc độc tự sát đi. Lựa chọn duy nhất của ngươi cũng chỉ có cái chết mà thôi. Nói sống là phái nhiên mới cùng với đám đệ tử mặc áo bảo đen đi rời đi, bước theo sau vườn nhất định. Sau khi đám đệ tử kia hoàn toàn rời đi chờ đến đám kia áo đen đệ tử hoàn toàn sau khi rời đi mạc sán đang đứng ở đằng xa mới chậm rãi bước tới trên mặt tràn đầy vẻ bội phục nói Lạc trinh người cũng quá bá đạo đi coi là đệ tử ngoại môn cũng không dám đụng những tên đệ tử nội môn kia người vừa mới báo danh xong liền dám gây xung đột với bọn họ rồi ngoại trừ mạc sán ra cũng không thiếu người đến đây báo danh nhìn la trinh với ánh mắt khác thường một vài người cảm thấy la trinh lộ mãng cũng có người cảm thấy la trinh có dũng khí nhưng phần lớn đều cho rằng La Trinh còn chưa vào cửa của Thanh Vân Tông mà đã đắc tội với đệ tử nội môn, không thể nghi ngờ là tự đi tìm đường chết. La Trinh cười khổ một cái, liệu có ai muốn vô duyên vô cớ đi đắc tội với người khác không, đặc biệt là ở những nơi như đại tông môn này. Ngoạ hổ Tăng Long, cao thủ như mây, một tên thiếu gia bị mất đi địa vị tại một tiểu gia tộc như hắn, căn bản cũng chẳng tính là cái gì, biện pháp tốt nhất chính là ẩn nhẫn khổ tu mà thôi. Nhưng mà, đối với La Trinh, cái khác có thể nhịn, nhưng với tên la phái nhiên này, hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Nghĩ đến cái chết của phụ thân, La Trinh đêm cũng chẳng thể ngủ say hắn rồi. Mặc Sán được. Nếu như La Trinh hắn đem cầu hạn này nhẫn nhin vùi lấp đi, vậy thì cũng thật uổng cho công sinh thành của phụ thân hắn rồi. Mạc Sán cũng là người trong một gia tộc, nhìn thấy dáng vẻ của La Trinh, lại nhớ lại đối thoại giữa La Trinh và người nọ, hắn cũng đã đoán được bảy, tám phần. Việc này hơn phần nửa hắn là phân tranh trong tộc, Mạc Sán hắn cũng không nhiều lời, nhưng vẫn đến nhắc nhở La Trinh. Trong đám đệ tử nội môn vừa rồi, người nên chú ý người ở phía sau cùng. Người nọ rốt cuộc là ai? La Trinh cũng chú ý tới cái người được gọi là vương nhất định kia. La Phái Nhiên luôn cung kính đối với người này, mà người kia cũng hởi hợt, không coi người khác ra gì. Nếu ta đoán không lầm, thì người kia hẳn là đệ tử của vương gia sĩ tộc. Mặc sán nói, sĩ tộc đệ tử. Khó chắc La Phái Nhiên lại có thể trách la phai vào áo bào đen, trở thành đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông, chắc có lẽ là nhờ vào đệ tử của sĩ tộc. Phải biết rằng, tồn tại của sĩ tộc trong đế quốc chính là đặc quyền giai cấp chân chính. Có một vài đặc quyền thậm chí còn trực tiếp ghi vào bên trong luật lệ của đế đô, chỉ là, cho dù là như vậy, muốn La Trinh ngoan ngoãn cúi đầu cũng là chuyện không thể nào. Nếu như phiền toái này thực sự tìm tới hắn, vậy hắn cũng chỉ còn cách liều mạng mà thôi. Sau khi rời Thanh Vân Tông, La Trinh tạm thời tìm một quán trọ để ở. Đế đô quả nhiên khác với sùng dương quận, cơ hồ giá cả của tất cả các mặt hàng đều đắt hơn gấp 2 đến 3 lần. Chỉ là La Trinh lấy đi nhẫn chữ vật của ta lang, thu hoạch cũng tương đối khá. Chỉ nói riêng phương tinh thạch thôi cũng đã có giá trị khổng lồ rồi một phương tinh thạch dù có mua 10 mươi quán trọ như này cũng còn dư ban đêm là trình thổi tắt đi ánh lửa phía trên đèn cầy ngồi xếp bằng trên giường cũng không có ngủ tâm niệm vừa động liền lấy cây chùy to màu máu trong giới chỉ ra để ở trước mặt mình trước đây hắc hòa ở bên trong lò luyện trong đầu là trình không hiểu sao lại bay ra ngoài thôn phệ thanh nghiệp hòa kiếm đi sau đó liền thắp sáng lên một miếng vẩy rồng làm cho lực lượng của hắn được gia tăng rõ rệt nếu như có thể thắp sáng mảnh long lần thứ hai Nói không chừng thực lực sẽ lại tăng thêm không ít. Vốn là vấn đề này cũng không nhất thiết phải lo lắng như vậy, chỉ là hôm nay gặp La Phái Nhiên, trong nội tâm La Trinh bỗng sinh ra một cảm giác nguy cơ. Cũng không có cách nào khác, hắn cũng chẳng có nơi này để dựa vào. Gia tăng thực lực của bản thân chính là biện pháp duy nhất của La Trinh hiện giờ. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, La Trinh liền nhắm mắt lại, bước vào thiền định, cố gắng tiến nhập vào cái lò luyện trong đầu kia. Lần cuối cùng Hác Hỏa xuất hiện, đã đem nghiệp hỏa kiếm của tà lang luyện hóa đi thành nước thép tinh hoa lần này hắc hỏa liệu có thể xuất hiện lần nữa hay không la Trinh cũng không có nắm chắc cho lắm lo luyện khổng đồ phiêu du lặng lẽ lơ lửng trong đầu không có bất kỳ một động tĩnh gì tâm thần của la Trinh dần dần tiến tới gần cố gắng đánh thức lò luyện kia thế nhưng sau khi phòng vo quanh lò luyện hai vòng vẫn chẳng có chút động tĩnh gì phải làm sao mới có thể thức tỉnh cái lò luyện này đây chương 16 thử luyện trong công pháp luyện khí cũng chỉ có giải thích một chút về những văn tự khó hiểu kia mà thôi Cũng chẳng có ký ức về khía cạnh này, hiện tại La Trinh cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi, mò mẫm mà thôi. Cuối cùng, tâm thần của La Trinh nhìn về phía chín con rồng. Chín tác phẩm điêu khắc hình rồng này, cũng chỉ có thanh long là mở mắt mà thôi. Ánh mắt của thanh long nhàn nhạt nhìn xuống La Trinh, lộ ra vẻ uy nghiêm vô thượng của long tộc. Linh hồn của La Trinh như muốn nhảy dựng lên, ánh mắt soi mói của thanh long thiếu chút nữa khiến linh hồn thể của La Trinh như muốn tan dã ra. Trong nội tâm La Trinh liền nảy sinh nỗi sợ hãi. Sau khi linh hồn được rèn luyện qua trong lò luyện khổng lồ này, lực lượng linh hồn cũng đã được gia tăng không ít. Bị thanh long chăm chú nhìn vào, La Trinh vẫn như cũ, cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, linh hồn như bị một cỗ uy áp khổng lồ áp chế. Cảm giác này giống như là bị ép dưới một ngọn núi to lớn vậy, nặng nề, không thể thở nổi. Linh hồn của ta cũng đủ để chống lại uy áp đến từ thanh long một chút, nhưng làm thế nào để câu thông với nó đây? Khi đối mặt với thanh long, La Trinh cảm thấy mình nhỏ bé tựa như hạt bụi vậy cố gắng tiến đến gần bức phù điêu thanh long này hơn, nhưng khi càng đến gần, La Trinh phát hiện ra linh hồn cũng càng ngày càng nặng nề hơn, trong nội tâm tự hồ như có một vạn ý niệm nhắc hắn nhanh chạy mau vậy, phải liều mạng thôi. La Trinh lấy hết can đảm lao về phía trước, linh hồn cũng theo đó dao động mãnh liệt hơn. Càng lại gần bức phù điêu thanh long, áp lực mà La Trinh phải gánh chịu càng lớn, tốc độ cũng ngày càng chậm hơn, cảm giác như đang bước đi ở trong bùn nhão vậy. Uy áp mãnh liệt phát ra từ thanh long khiến cho La Trinh không nhịn được răng run lên cầm cập cho dù dùng sức cắn chặt răng lại la trình vẫn không thể kiềm chế được sự thôi thúc muốn thối lui của bản thân tuy nhiên trong đôi mắt của la trình lại lóe lên nét kiên nghị quyết tâm sự can đảm này khiến la trình có thể tiến về phía trước cố gắng ngượng co gang gượng lai uy áp phát ra từ thanh long sau cùng rớt cuộc cũng có thể tiến đến gần con thanh long la trình vân tay ra chạm vào một sợi dâu của thanh long một lúc sau từ miệng của thanh long phát ra một tiếng long ngâm nhè nhẹ lò luyện khổng lồ bỗng chậm rãi chuyển động Hác sắc hỏa diễm bên trong lò tách ra một đạo hác hỏa, hướng ra bên ngoài phóng đi. Thành công rồi, quả nhiên, cái lò luyện khổng lồ này lại có ý thức của riêng mình, hơn chỗ lại còn có thể câu thông cùng La Trinh. Mặc dù La Trinh không biết đây là ý thức của chính cái lò, hay là ý thức của con thanh long kia. Nhưng dù sao thì lúc này hắn cũng đã câu thông thành công rồi, còn gọi ra được một đoàn hác hỏa. Bên trong phòng trọ, La Trinh đột nhiên mở mắt ra, tựa như cùng lúc, một ít hác hỏa ngay lập tức từ mi tâm nhảy ra bay trên không trung dạo một vòng. Đoàn hắc hỏa này nhìn qua tựa hồ cũng chẳng thấy có uy lực gì, thậm chí La Trinh cũng chẳng thể cảm nhận được nhiệt lượng phát ra từ ngọn lửa màu đen này. Thế nhưng, La Trinh lại không dám xem thường đoàn hắc hỏa này. Thanh nghiệp hỏa kiếm, huyền khí thực phẩm kia, bị chân hỏa nhị phẩm của tà lang nung đốt lâu như vậy cũng chỉ bị nung đỏ lên mà thôi. Mà khi đám hắc hỏa này chạm vào, trong chớp mắt, nghiệp hỏa kiếm liền tan ra, bị rung luyện thành nước thép tinh hoa uy lực mà hắc xác hỏa diễm này thể hiện ra hoàn toàn vượt quá phạm vi nhận thức của la trinh hắn căn bản không có tư cách đánh giá uy lực của hắc diễm này chỉ tiếc là không có cách nào điều khiển đám hắc hỏa này nếu như có thể lấy hắc hỏa này ra mà đối địch vậy thì ta gần như là bất khả chiến bại rồi hắc hỏa rất nhanh đã phát hiện ra cây truy lớn màu đỏ ở trước mặt la trinh sau khi đã tập trung phương hướng xong lập tức liền lao tới cuốn thấy cây đại truy kia cây huyết sắc đại truy này là một kiện huyền khí trung phẩm so với nghiệp hỏa kiếm kia thì cây đại trùy này kém một phẩm giai nhưng dù sao thì một cây trùy lớn so với một thanh kiếm thì cũng lớn hơn không ít không biết có thể luyện chế ra bao nhiêu nước thép tinh hoa không biết có thể thắp sáng bao nhiêu long lân đây bị hắc hỏa bổ vây lại bên trong cây đại trùy cứ như là cây nến gặp phải lửa nóng vậy trong một khắc đã bị hắc hỏa hòa hóa tan ra hóa thành một giọt nước thép tinh hoa một một giọt chỉ có một giọt một thanh huyền khí trung phẩm to như vậy cũng chỉ có thể luyện thành một giọt thôi sao là trinh há to miệng hơi ngẩng đầu lên thậm chí khi nói chuyện cũng bị cá lam tuy phẩm dai của cây hắc sắc đại trùy này không bằng nghiệp hòa kiếm nhưng so với nghiệp hòa kiếm thì lại lớn hơn không ít sao lại chỉ dung luyện ra có một giọt cơ chứ đi đến đây là trinh liền điều động tâm thần từ trong nhẫn chữ vật lấy ra vải thanh huyền khí những thanh binh khí này đều là trung phẩm và hạ phẩm hắn muốn cùng để một chỗ dung luyện luôn một thể hắc hòa nhanh chóng cuốn đến ngay lập tức liền dung luyện sạch sẽ đồng huyền khí đó đi kết quả cũng không lạc quan cho lắm Huyền khí trung phẩm thì còn có thể dung luyện ra một giọt nước thép tinh, chứ phải món huyền khí hạ phẩm kia sau khi bị dung luyện. La Trinh cũng chẳng đành lòng nhìn thẳng, so với hạt bụi cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. La Trinh hắn phải căng mắt ra mới có thể nhìn rõ được. Sau khi dung luyện xong, đống nước thép tinh hoa kia đều được La Trinh tu tập lại cùng một chỗ, vất vả lắm mới có thể gom đủ 5 giọt. Cuối cùng, ngọn thác hoa kia cuộn lại, phóng lên, bao bọc năm giọt nước thép tinh hoa này lại rồi lao vào trong đầu của La Trinh. La Trinh chăm chú theo dõi nhất cử nhất động diễn ra bên trong đầu, Hắc hỏa kia đem năm giọt nước thép tinh hoa kia đưa vào miệng của thanh long, bước phù điêu thanh long rung động một hồi, sau đó mảnh long lân thứ hai liền lập lè, phát ra ánh sáng màu xanh. Được rồi sao, trong lòng La Trinh kích động một hồi. Lực lượng từ mảnh long lân này quả thật làm cho thực lực của hắn có chút tịnh tiến. Tuy nhiên, ánh sáng xanh phát ra từ miếng vẩy kia lập lè lên hai cái, rồi ngay sau đó hào quăng liền trở nên ảm đạm đi. Nhìn thấy cảnh này, mặt La Trinh liền biến sắc chẳng lẽ phải cần đủ sáu giọt mới có thể thắp sáng được mảnh long lân này sao? ngay khi ánh sáng trên miếng long lân kia trở nên ảm đạm, đột nhiên ánh sáng trên chiếc vẩy lại hoàn toàn phát sáng hẳn lên, tản mát ra hào quanh xanh mơn mởn, trông rất là đẹp mắt. nội tâm là trình lót cuộc cũng buông lòng. xem ra chỉ cần có năm giọt là có thể thắp sáng một miếng vẩy rồng. đồng thời, La Trinh rốt cuoc cung buong lập chi can co 5 cảm nhận được lực lượng mãnh liệt đang lan tỏa đến khắp các bộ phận của cơ thể. La Trinh theo bản năng bóp bóp nắm tay cảm thấy sức lực cũng tăng lên không ít sức mạnh khổng lồ sung mãn ở bên trong cơ thể khiến là trinh tựa hồ như muốn hét lên một lúc sau tâm tình của la trinh cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại thắp sáng hai miếng long lân hiển nhiên là chuyện tốt nhưng hiện tại la trinh lại muốn thực lực của bản thân tăng trưởng càng nhanh càng tốt nếu như có thể liên tục thắp sáng những mảnh long lân này vậy thì khi đối mặt với tên la phái nhiên kia chỉ sợ một quyền cũng có thể đánh bay hắn đi rồi tuy nhiên nếu như huyền khí có trong tay đều bị dung luyện hết vậy thì phải đi nơi nào để tìm bây giờ mặc dù hiện tại trong tay La Trinh có hàng trăm miếng vương tinh thạch nhưng giá của một thanh huyền khí tuyệt đối không thấp nhiều nhất cũng chỉ có thể mua về một hai kiện huyền khí hạ phẩm mà thôi vậy thì có ích lợi gì cơ chứ đúng vào lúc này La Trinh lại chú ý đến thanh phi đạo bị tàn phá kia thanh phi đạo này tuy đã cũ nát vậy mà cỗ khí tức phát tán ra từ nó vẫn còn kinh người như vậy phẩm giai của thanh phi đạo này hẳn không phải là thấp sau khi suy đi nghĩ lại La Trinh vẫn kìm nén lại suy nghĩ dùng luyện thanh phi đạo này đi. Thanh phi đao này không phải là vậy tâm thương, tùy tiện đem đi luyện hóa như vậy cũng không hẳn là chuyện tốt, vẫn nên từ từ quan sát xem sao. Trước hết là cần phải tiến vào thanh vân tông cái đã, cố gắng kìm nén lại tâm tình của mình. La Trinh liền nắm mắt lại dưỡng thần. Ngày mai sẽ phải tiến hành thử luyện rồi, tuy chỉ là chạy bộ, nhưng theo mặc sán kể, có lẽ không chỉ là đơn giản như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi rửa mặt, vệ sinh sạch sẽ xong, La Trinh liền xuất phát đi tới thanh vân tông. Hôm qua lúc đi tên. Còn chưa thấy đến có bao nhiêu người, hôm nay lại chứng kiến Thanh Vân Tông cũng không rộng mở cửa ra vào đã là người ta tấp nập. Trên đường đi, có người cưỡi ngựa, có người thì đi bộ, cũng có người cưỡi trên phi thiên liễn bay đi. Nhiều người tiến đến như vậy, khiến đại môn to, rộng của Thanh Vân Tông cũng phải chật như nêm cối. Là chính ước tính rằng hàn không dưới vạn người. Khó trách Thanh Vân Tông mỗi tháng đều phải tiến hành thử luyện một lần. Mỗi lần thử luyện như vậy, đều có trên vạn người tham gia. Vậy trong một năm, cũng phải có trên 10 vạn người tham gia Ngay cả khi Thanh Vân Tông có nội tình rất sâu, chỉ sợ ứng phó với con số này cũng phải đau đầu một phen. Bất kể là nơi nào, càng có nhiều người, hiển nhiên sẽ càng loạn. La Trinh đứng ở phía sau đám đông, trên mặt cũng chẳng có bất kỳ một biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi mà thôi. Một lát sau, ở bên trong tống môn, có một cỗ phi thiên liễn bay đến, phía trên có một lão nhân dâu tóc bạc trắng đang đứng. Sau khi lão nhân kia xuất hiện, ông ta liền thở dài một cái rồi dùng một chất dụng chậm ổn nói. Những người đã ghi danh xin mời đi theo thứ tự tiến vào tham gia thử luyện không nên lớn tiếng gây huyên náu nếu ai vi phạm trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi và bị trục xuất khỏi sân cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của viettel những người đã bị trục xuất cả đời sẽ không được tham gia báo danh vào thanh vân tông lần nào nữa giọng của lão nhân dâu trắng kia cũng không lớn nhưng thanh âm lại cực kỳ quỷ dị phảng phất vang lên bên tai mỗi người những người đang đứng ở đây đều nghe rõ ràng rảnh mạch sau khi lão nhân kia nói xong Toàn trường đều lập tức im lặng, không ai dám lên tiếng nói gì. hơn một vạn người đều trầm mặc như vàng, ngay cả tiếng một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được rành mạch. bị hủy bỏ tư cách dự thi, đuổi khỏi sân cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. cùng lắm thì thắng sau lại đến. nhưng mà cả đời không thể bao danh vào thanh vân tông đích thực mới là chuyện lớn. thanh vân tông, tông môn lớn nhất của vương triều phần thiên, cũng là một thánh địa cho việc tu luyện. tuy nhiên trong vương triều phần thiên cũng có những tiểu tông phái nhỏ khác nhau. dù vậy xét về quy mô hay nhân tài. Căn bản không thể so sánh với Thanh Vân Tông được. Nếu như bị Thanh Vân Tông thục xuất vĩnh viễn, thì có lẽ cũng tương đương với việc tiền đồ cũng đã chấm dứt hơn phân nữa rồi. Tất cả các thí sinh tham gia thử luyện đều hiểu được sức nặng mà câu nói này đem đến. Không có ai dám lên tiếng nói nhiều nữa. Hàng nghìn người nối đuôi nhau liên tục bước vào đại môn của Thanh Vân Tông, theo đường thẳng mà đi. Sau khi tất cả đã đi qua một đoạn đường, vòng vào một hồi, cuối cùng một quảng trường khổng lồ cũng hiển lộ ra qua tầm mắt của mọi người xung quanh quảng trường Có những cỗ phi thiên liễn đang lờ lững trên không trung. Những người đứng ở trên những phi thiên liễn này đều là những người có trách nhiệm giữ gìn trật tự ở nơi đây. Sau khi những người tham gia thử luyện đều tiến vào quảng trường, lão nhân dâu bạc trắng kia liền xuất hiện ở phía trước quảng trường nói. Chắc hẳn trong những người ở đây, có những người đã tham gia những đợt thử luyện trước đó, không ít người đã biết quy củ. Bất quá, lão phu vẫn muốn rong dài một lần. Theo quảng trường này chạy về phía trước, dù các ngươi có là luyện cốt cảnh, luyện tảng cảnh hay luyện tủy cảnh, chạy đến khi nào các ngươi cảm thấy trong ngực bực bội, mặt mày biến sắc mới thôi. Thông qua thử luyện mới có tư cách tham gia khảo hạch nhập môn của Thanh Vận Tông. Quy tắc quả thật rất là đơn giản, không quy định tốc độ chạy tối thiểu là bao nhiêu, cũng chẳng nói là muốn lấy bao nhiêu danh ngạch, chỉ là chạy đến khi trong người cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa là được. Sau khi nhớ kỹ các quy tắc vào trong lòng, La Trình liền nhìn về phía trước của Quảng Trường. Trường mười bảy, áp lực vô hình. Đó là một con đường bình thường như bao con đường khác, chỉ được lát bằng đá màu xanh thông thường mà thôi hai bên ven đường được trồng từng nhúm hoa cỏ màu xanh chỉnh tề chỉ là con đường này nhìn không thấy điểm cuối một mực kéo dài đến chân núi ở phía xa tại đây những người tham gia thử luyện đều tràn đầy về tự tin đối với tu luyện giả mà nói chạy bộ thật sự là chuyện quá mức bình thường hẳn ai nấy đều cảm thấy rằng việc bản thân sẽ được thông qua là chuyện không thể nghi ngờ theo hiệu lệnh của lão giả dâu bạc trắng lần thử luyện coi như đã chính thức bắt đầu ở phía trước đã có người bắt đầu chạy nhưng ngay lúc này một chuyện kỳ quái lại xảy ra Có không ít người đứng ở phía trước nhất liền cảm thấy dưới chân mình mềm nhũn đi, trực tiếp ngồi bệt lên mặt đất, đúng thật là làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ có một vài người phản ứng cực nhanh, ngay khi cảm thấy chân mềm nhũn ra, lập tức mạnh mẽ lo người chạy về phía trước, nhìn thấy nhóm người đi đầu chịu thiệt, những người phía sau hiển nhiên cũng nhận ra chỗ quái dị của con đường này, liền đem lực lượng trong cơ thể toàn lực vận chuyển. Chỉ là, đa số những người sau khi đi trên con đường này, tốc độ đều chậm đi rất nhiều, cứ như là gánh lấy nghìn cân vậy, ai nấy đều cố hết sức chạy về phía trước. Từng người, từng người lần lượt chạy đi. Rốt cuộc cũng đã đến lượt của La Trinh. La Trinh bước từ từ bước đến ranh giới, hướng ra bên ngoài bước chân ra. Ngay lúc La Trinh phóng chân bước ra, ngay lập tức liền cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình ập đến. Hai chân muốn nhấc lên như được buộc chặt với khối trì nặng nghìn cân, nặng nơi vô cùng. Cảm giác này rất là quỷ dị. Ngay khi cả người tiến vào con đường, La Trinh liền cảm thấy khắp nơi trên thân thể đều bị cỗ áp lực quỷ dị này áp chế. Ngay cả màng nhĩ cũng phải chịu đựng cỗ áp lực này ầm ầm rung động thì ra là vậy con đường nhìn qua có vẻ rất bình thường nhưng trên thực tế lại ẩn chứa một cỗ áp lực cường đại cực kỳ quỷ dị nếu như là thật sự chạy trên đất bằng bình thường với thực lực luyện tặng cảnh của la trinh thở không loạn nhịp thao thao bất tuyệt chỉ cần có đồ ăn để bổ sung thể lực chạy 10 ngày mới đêm đối với la trinh hắn thì có là gì mà giờ đây cộng thêm áp lực hơn nghìn cân hẳn không thể duy trì mãi như vậy được nữa rồi dưới áp lực này cơ thể sẽ mất sức rất nhanh La Trinh cũng chẳng biết bản thân có thể duy trì được bao lâu. Nhưng dù sao, hắn cũng đã thắp sáng hai miếng vẩy rồng, cộng thêm thể chất đặc thù, chắc có lẽ cũng không khó để đạt được thành tích tốt. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, La Trinh quát nhẹ một tiếng, lực lượng toàn thân hoàn toàn bạo phát, lan tràn ra mỗi một phần của cơ thể. Cổ áp lực áp chế cũng theo đó mà tạm thời bị triệt tiêu hoàn toàn. Ngay sau đó, La Trinh liền mở rộng bước chân, chạy vọt lên phía trước. Ngoài trừ La Trinh ra, cũng không thiếu người có khí tức cường đại trong nháy mắt bọn họ liền quen với cỗ áp lực này, sử dụng bộ pháp nhẹ nhàng tiến lên, cứ như là cỗ áp lực này không tạo thành chút trở ngại nào cho bọn họ vậy. Tất nhiên, hầu hết mọi người không thể làm điều này. Một vài tu luyện giả có thực lực luyện cốt cảnh sau khi xông về phía trước hơn trăm mét liền sức cùng lực kiệt, cả người dạp xuống nằm dài trên mặt đất, ngay cả việc ngẩng đầu lên cũng hết sức khó khăn. Cũng có một vài người luyện cốt cảnh mạnh mẽ hơn đôi chút, mạnh mẽ trèo trống, cả người như lung lay sắp đổ, như thể có thể nằm dạp xuống đất bất cứ lúc nào. Sau khi La Trinh chạy được khoảng 7, 8 dặm, những người tham gia thử luyện qua thời gian cũng dần dần tàn ra, hình thành một đội hình thật dài, trải rộng trên con đường. La Trinh tập trung bước đi, cố gắng điều hòa hô hấp của mình, chỉ có như vậy thân thể mới có thể đạt được trạng thái cân bằng tốt nhất, mới có thể chạy được xa hơn. La Trinh huynh, một giọng nói ở phía sau vang lên. La Trinh liền quay đầu lại nhìn, thì thấy một người thiếu niên thân mặc gấm bào bằng tơ lụa đang chào hỏi. Người này chính là Mạc Sán, hôm qua vừa mới kết giao cùng La Trinh bộ y phục kín đáo lịch sự hôm qua nay đã được thay bằng y phục phóng khoáng nhẹ nhàng mạc sán huynh chào lát Trinh mỉm cười đáp lại mạc sán vừa chạy hổn hển vừa nói la trinh huynh quả nhiên thực lực hơn người dưới áp lực lớn như vậy mà vẫn có thể nhàn nhã tản bộ huynh cũng không tệ a nếu như ta không nhìn lầm thực lực hiện tại của huynh mới chỉ là luyện cốt cảnh với thực lực luyện cốt cảnh người duy trì được tốc độ này như huynh cũng không nhiều la trình nói đoạn đường trước mắt này Đối với luyện cốt cảnh mà nói, áp lực áp chế cực kỳ lớn, nhưng với luyện tạng cảnh và luyện tủy cảnh thì lại tương đối nhẹ nhàng. Mạc sán này vẫn có thể duy trì được với tốc độ này, đúng là cũng có tí nghề. Sắc mặt mạc sán lại hiện lên chút buồn bực, hắn giơ lên tay, ở trên tay có một cái vòng tay. Lần trước tham gia thí luyện ta chỉ mới chạy được có 200 mét liền gục xuống rồi. Lần này nhờ có thiên lạc hoàn này giảm bớt một nửa áp lực, nhờ vậy mới có thể chạy được đến đây. Thiên lạc hoàn La Trinh nhìn thoáng qua cái vòng tay kia. Đó là một chiếc vòng tay màu vàng đỏ, trông nhật nhạt chẳng có gì nổi bật, vậy mà lại có thể giúp Mạc Sán kia ngăn cản cổ áp lực này. Đây là một kiện huyền khí thượng phẩm sao? La Trinh chợt dừng lại hỏi. Mạc Sán cười hắc hắc nói. Đúng vậy. Vì chiếc vòng tay này là huyền khí thượng phẩm nên mới làm ta tốn hết hai phương tinh thạch để mua nó. Hiện tại trên người ta cũng chẳng còn gì khác. Hai phương tinh thạch sao? Sao lại rẻ như vậy? La Trinh buồn bực hỏi. Đồng thời cũng tự hỏi bản thân. Nếu là vậy, hiện tại trong nhẫn chữ vật đăng đeo này đang ẩn chứa hơn hàng trăm cây phương tinh thạch, vậy chẳng phải là trình ta có thể mua được hơn 10 kiện huyền khí thương phẩm hay sao? Nghe là trình nói, Mạc Sán mới nói thêm. Là trình huynh đã hiểu lầm rồi. Thiên lạc hoàn này là ta muốn được, hai phương tinh thạch chỉ là tiền thuê mà thôi. Sau khi xong thử luyện, ta sẽ trả lại. Là trình không nói lên lời, không ngờ rằng đám người trong gia tộc của đế đô kia vì muốn vượt qua thử luyện mà nghĩ ra biện pháp như vậy còn có người cho thuê cả huyền khí là trình lại hỏi lợi dụng trợ năng từ pháp bảo để vượt qua thử luyện không tính là gian lận hay sao thành vân tông tổ chức thử luyện là vì muốn sàng lọc đi những người có thực lực kém cỏi dùng trợ năng của pháp bảo để tham gia thử luyện việc này rất là bất công mạc sán cười nói là trình huynh đối với quy củ của thành vân tông có đôi chỗ không biết rồi trong thực tế thành vân tông lớn như vậy lại có quá nhiều đệ tử trong đó thiên tài nhiều vô tận những người tham gia thử luyện này bọn họ cũng sẽ không để ý nhiều Việc này từ trước tới nay bọn họ đều mắt nhắm mắt mở, dù sao những người này cũng chẳng phải là đệ tử ngoại môn, đừng nói là dùng một hai kiện huyền khí, cho dù là đánh nhau ở chỗ này, chỉ cần không làm chết người, bình thường cũng chẳng có ai đến quản. Nghe được lời Mạc Sát nói, La đe tu ngoai mon đung noi la dung mot hai kien huyen khi cho du la đanh nhau o cho nay chi can khong lam chet nguoi binh thuong cung chang co ai đen quan nghe đuoc loi mac Sá noi la trinh xem như cũng đã hiểu. Cái môn quy cực kỳ khắt khe này của Thanh Vân Tông hẳn chỉ nhắm vào các đệ tử của tông môn mà thôi, mà hiện tại, cái thử luyện này chẳng qua cũng chỉ là một hồi sàng lọc, trong này chỉ toàn là tôm cá hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, quản cái thỉ gió sau khi mạc sán nói xong hơi thở của hắn bắt đầu nặng nề hẳn lên dù cho mạc sán kia dựa vào thiên lạc hoàn để triệt tiêu bớt áp lực nhưng cơ hồ vẫn có chút quá sức huynh không nên nói nữa nên tập trung duy trì tốc độ thì hơn là trình nhắc nhở mạc sán gật gật đầu cắn chặt răng nỗ lực di chuyển bước chân khuôn mặt có vẻ tử tế kia cũng thể hiện ra một biểu hiện tinh quái hắn muốn dốc hết sức mình thử xem sao mãi cho tới bây giờ là trình đều chạy rất nhẹ nhàng sau khi quen với cỗ áp lực này La Trình Hán thậm chí có thể hoàn toàn phớt lờ đi cổ áp lực này, trên đường, đoàn người càng lúc càng phân tán ra. La Trình nhìn trước nhìn sau, chợt nhận ra đoạn đường này cũng chỉ có hắn và Mạc Sán, hai người mà thôi. Tuy nhiên, La Trình nhận thấy ở phía đằng xa đang có một đại hán đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, người nọ mạnh mẽ như trâu, bước chân cũng rất dài, tốc độ cực nhanh. Không lâu sau đó, người kia nhanh chóng tiếp cận Mạc Sán, ngay khi vượt qua Mạc Sán, đại hán kia liền hung hăng dùng bả vai húc qua một cái. Mạc Sán vốn đã có chút duy trì không nổi, đang cố gắng tập trung tìm bước, cố hết sức vùi đầu chạy điên cuồng. Và lúc này hành động của Đại Hán kia đến quá đột ngột, chưa kể đến Mạc Sán cũng chẳng nhận ra là có người tiếp cận mình, ngay lập tức liền bị hút vào. Mạc Sán hét lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã xuống ven đường. Ngươi đang làm gì đấy? La Trình lên tiếng quát lớn. Mạc Sán cùng Đại Hán húc không oán không cừu, vậy mà tên Đại Hán này lại đánh ngã Mạc Sán, quả thực rất quá đáng. La Trình đai han kia khong hoán khong cuu chưa rất lời. Tên đại hán vậy mà lại tăng tốc, tốc độ nhanh hơn cũng phải ba phần, hướng về phía La Trinh mạnh mẽ lao đến. Nhìn thấy khí thế của tên đại hán, mặt La Trinh chợt thay đổi, lặng lẽ lưu chuyển lực lượng toàn thân. Tên kia hán kia bỗng nở một nụ cười lạnh. Theo tin tức mà hắn nhận được, tên tiểu tử gọi là La Trinh này mới chỉ là luyện tạm cảnh mà thôi. Hiện tại hắn đã là luyện tùy cảnh rồi, cách nhau cả một cảnh giới. Bất luận là về sức mạnh hay thân thể hắn đều nổi trội hơn. Tên tiểu tử này không biết trời cao đất dày, vậy mà lại không tránh không né nếu mà tên tiểu tử này đụng phải hắn chẳng lẽ còn không phấn thân toái cốt hay sao nghĩ tới đây lực lượng của tên đại hán bỗng tăng thêm năm phần nhưng ngay khi hắn đánh lên thân thể của la trinh sắc mặt lập tức thay đổi vốn tưởng rằng nếu hắn đụng vào la trinh thì tên tiểu tử này sẽ như bao cát sẽ trực tiếp bị hút bay ra ngoài gần cốt đứt từng khúc sinh cơ biến mất thế nhưng ngay lúc này hắn có cảm giác như là đâm vào một ngọn núi vậy tên tiểu tử kia không những không có chút sức mẻ nào ngược lại còn đột nhiên phát lực Phản lại lực chấn của hắn, lực phản chấn kịch liệt phản lại, từ trên thân thể của La Trinh phản ngược về. Tên đại hắn kia kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau bảy, tám bước. Trên khuôn mặt có vẻ cực kỳ kinh hoàng, cứ như là gặp phải ma vậy. Thân thể của tên tiểu tử này sao lại cứng như vậy cơ chứ, nó hoàn toàn không giống với thân thể của người, như là được chế tác từ cương cân cốt thú vậy. La Trinh đâu để ý tới thần sắc hoang mang của tên đại hắn kia. Ngay chỗ bả vay vừa va chạm, ở đó sản sinh ra một dòng nước ấm. Làm cho thân thể hắn cảm thấy thoải mái, dễ chịu vô cùng. Nhưng khi La Trinh nhìn qua mạc sán đang nằm ở một bên, liên lạnh giọng hỏi. Ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi cố ý đụng ta? Tên đại hắn từ ngực móc ra một viên đan dược màu tím, một hơi nuốt xuống, sau đó cười nói. Ngươi và ta đúng là không thù không oán, nhưng có người lại không muốn ngươi thông qua được thử luyện. Là ai? La Trinh lạnh lùng hỏi. Tên đại hắn không trả lời, vừa chạy vừa cười chế nhạo. Ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ đi Cái thử luyện này ngươi chắc chắn không thể qua được đâu, nếu không, con đường này cũng sẽ chính là tử lộ của ngươi. Nhìn theo bóng của tên đại hán dần dần đi xa, trên mặt La Trình liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Kết quả này cũng không khó đoán, La Trình rất nhanh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở Đế Đô, La Trình hắn không có người quen, người duy nhất biết hắn ở đây chỉ có thể là La Phái Nhiên mà thôi. Nghĩ đến việc La Phái Nhiên vì muốn gây trở ngại cho mình trong việc tiến vào Thanh Vân Tông mà lại dùng đến thủ đoạn này, thần sắc của La Trình theo thời gian cũng dần trở nên nguội lạnh hơn. Giọng đọc cung cấp bởi tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Chương 18: Vượt qua thử luyện. Chỉ là, hiện tại đang ở trong Thanh Vân Tông, bọn hắn hẳn cũng chẳng dám làm quá phất. Sau khi suy nghĩ một hồi, La Trình liền bước đến chỗ Mạc Sán. Mạc Sán nằm trên mặt đất, mặt mũi đều trắng bách ra, thở khò khè hỗn hển, nhìn La Trình nói: "La Trình huynh, huynh chạy tiếp đi. Có lẽ ta không đứng dậy nổi nữa rồi. Thật là đáng tiếc, đối với luyện cốt cảnh, chỉ cần chạy hơn 10 dặm là được." Chỉ cần kiên trì một dạm đường nữa thôi là ta sẽ được thông qua thử luyện rồi. Thật xin lỗi, là tại ta làm liên lụy đến huynh, là trình ấy này nói. Đúng thật là có người tìm hắn gây phiền phức nên mới liên lụy tới Mạc Sán. Mạc Sán khoát khoát tay, mặt buồn bã nói. Được rồi, đây có lẽ là số mệnh của ta, theo vận mệnh của ta, từ khi sinh ra đã làm nhiều việc sai trái, những năm này có lẽ cũng đã thành thói quen mất rồi. Lời Mạc Sán vừa nói tựa hồ như ẩn chứa một hàm ý gì đó khác. Có lẽ cũng đã trải qua không ít khó khăn. Đứng lên đi. La Trinh nghiêm mặt nói. Mạc Sán lắc đầu, cười khổ. Giờ ta không đứng lên nổi nữa rồi. Huynh còn chưa thử thì làm sao biết là không thể. Chúng ta luyện võ, chính là muốn ép cơ thể đi đến cực hạn của mình. Liệu có ai ăn nhàn tu luyện mà có thể leo lên đỉnh phong hay không? La Trinh cao giọng nói. Lời La Trinh vừa nói, nghe cũng thật dễ lọt vào tay. Tu luyện võ đạo, tuyệt đối không phải là vì vinh hoa phu quý, cũng không phải là vì nắm quyền nắm thế. Mà là vì đi đến cực hạn của võ đạo Con đường này khắc khổ, đầy trông gai ra nan vạn lần Vì vậy, một trong những điều quan trọng nhất chính là phải vượt lên chính mình Ép buộc bản thân phải vượt qua các giới hạn Nghe được La Trinh lời nói Mạc Sán trầm từ một hồi Khuôn mặt mang theo nụ cười tươi Trông có vẻ cực kỳ nghiêm nghị Sau đó Mạc Sán liền nhẹ gặt đầu Người nói chí phải Nếu như ta dễ dàng từ bỏ như vậy E là lần tới cũng khó có thể bước vào cửa thanh vân tông Ta phải nắm lấy cơ hội lần này. Chỉ cần có thể tiến vào Thanh Vân Tông, Mạc Sán ta mới có hy vọng trở mình, mới có thể trở nên nổi bật. Rất lời, Mạc Sán liền cắn ra một cái, từ dưới đất đứng lên. Mặc dù bước chân trông có vẻ thất tha thất thều, nhưng cuối cùng cũng có thể ổn định thân hình, chậm dãi bước tới trước. Chỉ còn một dạm đường nữa thôi, đường khá là bằng phẳng. Nhưng đối với Mạc Sán, bước đi trên con đường này như là đang bước trên núi đao vậy, cực kỳ gian năn. Là chính bước chậm lại, đi theo phía sau Mạc Sán, không ngừng khích lệ. hiện tại. Mạc Sán đang bị nội thương, thể lực tiêu hào ngày càng nhiều, cơ hồ đã đến giới hạn của bản thân, cả cơ thể gần như sụp đổ, vẫn còn đang cố gắng bước đi là nhờ vào ý chí đang trèo chống mặt thôi. Có vài lần Mạc Sán sắp ngã xuống, hắn liền cắn chặt môi đến mức ra máu, cuối cùng lại cắn gượng vượt qua. Cố gắng lên, ta nhìn thấy thạch bài phía đằng trước rồi, là Trình nói, ở phía trước cách đó không xa, có một tấm bia đá dưng thẳng, trên tấm bia được khắc hai chữ to mười dạm, khoảng cách mười dạm chính là mục tiêu của những người có thực lực luyện cốt cảnh chỉ cần vượt qua đoạn được đoạn đường này ngay sau đó miếng ngọc bội sẽ biến sắc là trình trông thấy nhiều tu luyện giả luyện cốt cảnh đã vượt qua cái cột mốc này sau đó liền lựa chọn rời đi bọn họ đã thông qua cuộc thử luyện này rồi nghe được là trình lời nói mạc sán liền phấn chấn hẳn lên cả cơ thể như ngọn đèn dầu đang dần cạn kiệt ngay lúc này không biết là hắn được tiếp thêm sức mạnh từ nơi nào bước chân bước đi còn dài hơn sau khi mạc sán vượt qua tấm bia có ghi chữ mười dặm xong Ngọc bội trong lòng ngực rốt cuộc cũng biến thành màu đỏ. Cuối cùng thì hắn đã thông qua được thử luyện rồi. Tại đây, mạc sán cũng chẳng thể kiên trì tiếp được nữa. Bịch một tiếng, nằm dạp trên mặt đất. Thoáng nhúc nhích ngón tay một chút xíu thôi cũng chẳng còn sức để mà làm nữa. Nhưng dù vậy vẫn cố gắng hướng về phía La Trình nói. La Trình huynh, cảm ơn. La Trình nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, có một cỗ phi thiên liễn từ không trung bay đến. Từ bên trong phi thiên liễn có hai vị giám khảo của Thanh Vân Tông nhảy đáp xuống mặt đất. Hai người nọ sau khi đánh giá miếng ngọc bội đang phát ra ánh sáng đỏ của Mạc Sán xong, liền tuyên bố Mạc Sán thông qua được thử luyện. Ngay sau đó đưa Mạc Sán lên trên chiếc vi thiên liễn, đồng thời liếc nhìn, đánh giá La Trinh, rồi nhanh chóng rời đi. Trong tâm trí của hai người giám khảo này cũng hơi ngạc nhiên, nghiêm túc mà nói, tất cả những người tham gia thử luyện này đều là cùng cạnh tranh với nhau, cũng bởi vì sau đó còn có thí luyện khảo hạch nữa. Liệu có ai nguyện ý đi giúp đỡ đối thủ cạnh tranh của mình không? Tên tiểu tử này đúng là hiếm thấy. La Trinh hiển nhiên không biết suy nghĩ của những vị giám khảo kia, chỉ là nhìn thấy Mặc sán thông qua được thử luyện, trong nội tâm của hắn cũng vui mừng theo. Sau đó, La Trinh cũng phóng bước chân ra, vượt qua tấm bia đá. Khi vừa mới nhảy tới, cả thân thể bỗng nhiên liền trầm xuống đôi chút, cảm giác như áp lực tăng lên gấp đôi vậy. Áp lực 2.000 cân, thì ra là con đường này cách nhau mỗi 10 dạng áp lực cũng theo đó mà tăng lên gấp đôi. La Trinh bước vài bước, hoạt động tay chân một chút để làm quen với áp lực áp lực 2000 cân vẫn có ảnh hưởng nhất định đối với La Trinh, ít nhất cũng khiến hành động so với trước kia chậm hơn hai lần. Nhưng dù sao thể chất cơ thể của La Trinh hắn hoàn toàn khác với người bình thường, dưới áp lực này chạy hơn 10 dặm, đối với La Trinh cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn. Vừa nãy cùng với Mạc Sán chậm rãi bước về phía trước, làm mất đi không ít thời gian. Tu luyện giả luyện cốt cảnh thông qua thử luyện ở chỗ cột mốc 10 dạng, con đường này cũng chỉ còn mỗi mình La Trinh mà thôi. Duy trì tốc độ đồng đều, La Trinh vẫn đang chậm rãi chạy đi, một mình một đường trông có vẻ khá là cô độc. Sau khi vượt qua cột mốc được ba dặm, La Trinh có chút thở hồn hền hơn. Năm dặm sau khi rời khỏi cột mốc, tiếng thở hồn hền của La Trinh cũng dần trở lên lớn hơn. Đến tám dặm, hơi thở của La Trinh có hơi chút lộn xộn. Nhưng hiện tại đích đến cũng đã ở trong tầm mắt rồi, xem ra cái thử luyện này La Trinh hắn sẽ dễ dàng vượt qua được thôi. Ngay lúc La Trinh chạy được chín dặm đường. Thì ở phía trước có bốn người đang lặng lẽ đứng ở đó một người trong số đó cũng chính là tên đại hán đã dùng bả vai hút mạc sán và La Trinh ba người kia thì mặt mũi trông lạ hoắc dựa vào khí tức mà bọn họ phát ra có lẽ đều đã là luyện tùy cảnh với kinh nghiệm trước đây La Trinh tự nhiên cũng hiểu rõ những tên này hẳn sẽ không để cho hắn đi đến đích một cách dễ dàng như vậy ngay lúc La Trinh và bốn tên này còn cách nhau một trượng một người thanh niên ăn mặc có vẻ thư sinh bước ra vừa làm một cử chỉ như ra lệnh cấm đối với La Trinh vừa nói Thử luyện của ngươi đến đây là chấm dứt rồi, không cần phải tiến thêm nữa. Vậy mà lại không trực tiếp động thủ, La Trinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Vì sao đến đây lại chấm dứt, rốt cuộc là ai phải các người đến, tên thư sinh kia cười nói. Về điều này, ta sẽ không trả lời. Ngươi chỉ cần biết rằng, nơi đây đã là giới hạn của ngươi rồi. Bốn tên kia đều là luyện tủy cảnh, muốn ngăn cản một người có thực lực luyện tạng cảnh, quả thực vô cùng đơn giản. Trên khuôn mặt La Trinh hiện lên vẻ phiền muộn, lầm bầm noi Nhưng đợt thử luyện này ta vẫn chưa được thông qua, vậy phải làm sao bây giờ? Đó là vấn đề của người. Tên thư sinh nói xong, sắc mặt của cả bốn tên đều lộ ra về đồ cợt. Tên tiểu tử này vậy mà vẫn còn nghĩ đến chuyện thử luyện. Đúng thật là nắm mơ mà. Đúng vào lúc này, là Trinh bỗng nhiên nhìn về phía đằng sau của bốn người kia, kêu lên đầy quái dị. À, giám khảo ngôi phi thiên liện đến rồi. Giám khảo, hai từ này đối với bọn hắn vẫn có sức uy hiếp nhất định. Cả bốn người đều theo bản năng quay đầu lại, ngay trong nháy mắt La Trinh đột nhiên mở rộng bước chân, hướng về phía trước song tới. Lực lượng toàn thân bộc phát, tự như mũi tên, ngay lập tức liền vượt qua cả bốn người kia, lao tới phía đằng trước. Bốn tên kia quay đầu nhìn, thấy rằng trên bầu trời chỉ là một mảnh trống rỗng mà thôi, chẳng có gì ở đó cả. Nào có cái phi thiên liễn hay giám khảo gì cơ chứ? Nhận ra bản thân bị người khác trêu đùa, cả bốn đều thẹn quá hóa giận. Tiểu tử gian trá. Hừ, người cho rằng có thể chạy thoát khỏi bọn ta sao? Bắt hắn lại. Trước hết phải phế đi hai chân của hắn, để xem hắn có thể chạy đi chỗ nào. Với thanh âm phát ra từ phía đằng sau, La Trinh vẫn cứ làm ngơ, trên mặt nở một nụ cười nhẹ, thúc giục lực lượng của bản thân lên đến cực hạn, điên cuồng chạy đi. Một dạng kia cũng chỉ còn có 500 mét mà thôi, với sức chạy toàn lực của La Trinh thì cũng chỉ cần vài hơi thở là có thể chạy đến rồi. Chỉ là, mặc dù tốc độ của La Trinh rất nhanh, nhưng tốc độ của bốn tên đang đuổi theo cũng không chậm. Tên thư sinh kia không biết là tu luyện loại công pháp gì trên người lóe ra hào quăng màu xanh dưới chân cũng được che khuất bởi gió và sấm sét. so với tốc độ của la trinh còn nhanh hơn ba phần nhanh chóng tiến đến gần bóng lưng của la trinh chỉ là một tên luyện tặng cảnh mà thôi còn muốn dở trò lừa bịp với bọn ta cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng viettel trước thực lực tuyệt đối trước thông minh đó của ngươi cũng chẳng bằng cái rắm thanh minh la yên trưởng chết đi cho ta sau khi tên kia bổ nhào vào lưng la trinh trong tay hàn bỗng có quăng mang màu xanh đang lập lòe hiện lên hắn thẳng tay đánh ra một trường trường kia đánh mạnh vào lưng la trinh đẩy người la trinh lao về phía đằng trước một kích toàn lực của luyện tùy cảnh uy lực quả nhiên thật phi phạm một trường này không những có lực đạo khổng lồ mà còn có thêm một đạo khói màu xanh đánh vào thân thể của la trinh đạo khói màu xanh này chính là kịch độc cho dù là một con voi lớn hít phải một hơi khói từ thanh minh la in trường này cũng sẽ lập tức bị mất mạng huống chi thanh minh la in trường này lại trực tiếp đánh vào thân thể của la trinh ha ha chẳng thể chạy được thêm hai bước nữa đâu sẽ đập đầu xuống đất ngay thôi tên thư sinh thành công đánh ra một trưởng liền cười lên lộ ra vẻ đắc ý thật không may cảnh tượng mà hắn tưởng tượng lại chưa từng xuất hiện ra sao làm sao có thể trong mắt của tên thư sinh mở to ra gần như bị nghẹt thở một trưởng kia của hắn hoàn toàn vận dụng toàn lực với thực lực của luyện tủy cảnh hắn có thể dễ dàng đánh nát nội tạng của tên la trinh kia hơn nữa một trưởng kia lại còn chứa thêm chất kịch độc vậy mà tên la trinh này hiện tại vẫn như không có chuyện gì vẫn chạy đi như bay, thậm chí còn mượn lực từ một trường này tăng tốc độ lên hai phần. tên tiểu tử này là quái vật sao? cả bốn đều mắt lớn, trường mắt nhỏ, trên mặt đều hiển lộ ra vẻ chấn kinh. giờ phút này, La Trinh cảm thấy cực kỳ thư thái. từ khi bị tà lang dùng chân hỏa rèn luyện, độ cường hãn của thân thể cũng tăng vọt hẳn lên. hiện tại, nếu để cho người có thực lực luyện cốt cảnh, luyện tạm cảnh đánh vào, chỉ sợ khó mà có thể sản sinh ra dòng nước ấm kia nữa. chỉ có tu luyện giả luyện tùy cảnh đánh vào mới có thể phát huy hiệu quả. Nhờ một trường vừa nãy, dòng nước ấm kia lại bắt đầu được sản sinh ra, tẩy rửa nội tạng cho hắn, làm hô hấp trở thông thuận vô cùng. Cứ như là ăn và tiên đan vậy. Về phần kịch độc ẩn chứa trong một trường kia, đối với La Trinh cũng chẳng tạo thành bất cứ tổn thương gì. Hiện tại thân thể của hắn giống như một kiện huyền khí, hiện nhiên cũng bách độc bất xâm. Liệu có ai nghe nói rằng một kiện huyền khí lại sợ đụng phải chất độc hay chưa? Cơ hội khó cầu, nghĩ đến việc bốn tên luyện tủy cảnh đăng sau đánh vào chính mình. Có thể giúp bản thân tẩy rửa lục phủ ngũ tạng, là Trình thậm chí còn muốn đứng lại sửa tên kia đánh hắn một trận tơi bời, chỉ là, vào lúc này La Trình đã nhìn thấy tấm bia đá ở phía trước, tấm bia đá này cũng chính là đích đến của những người có thực lực luyện tầng cảnh, chỉ cần vượt qua tấm bia đá này là có thể thông qua thử luyện rồi. Cứ chạy qua tấm bia, đem bí ngọc bội biến thành màu đỏ, thông qua thử luyện rồi nói sao vậy, tránh đêm dài lắm mộng, La Trình tạm thời gác bỏ ý tưởng dừng lại để ăn đánh trong đầu đi, chạy thẳng đến tấm bia đá. Bốn tên ở phía đằng sau La Trinh, mặc dù hung mãnh đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa La Trinh và tấm bia đá chỉ còn có vài trượng mà thôi, cơ hồ chớp mắt là có thể tới rồi. Bọn hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn La Trinh vượt qua tấm bia đá mà thôi. chương 19, để ngươi giúp ta, ngay sau khi La Trinh xải bước qua cột mốc 20 dặm đường, màu sắc của miếng ngọc bội màu lục cũng dần chuyển thành màu đỏ tươi, La Trinh lấy tay nắm ngọc bội rồi rơi lên, quay mặt về phía bốn tên đang đuổi theo ở phía sau vẫy vẫy mấy cái. Trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, bốn tên đang bám theo đuôi La Trinh thấy dáng vẻ đắc ý của La Trinh, cả đám đều cảm thấy cam tức trong lòng. Trước khi đợt thử luyện lần này bắt đầu, đã có người giao nhiệm vụ cho bọn hắn, muốn bọn hắn sửa một tên tiểu tử có thực lực luyện tạng cảnh. Đối với cái nhiệm vụ này, bọn hắn cũng chẳng đặt vào trong mắt, chỉ là một tên tiểu giao hỏa luyện tạng cảnh mà thôi, cũng đáng để cho bốn người bọn hắn phải cùng nhau hành động sao. Bọn hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi không ngờ ràng lại để cho tên tiểu tử kia nhân cơ hội lẻn đi trước mắt bọn hắn không những lẻn đi mà còn dám đắc ý khiêu khích ngược lại một tên luyện tặng cảnh mà cũng dám lớn lối như vậy hay sao không thể dễ dàng tha thứ cho tên tiểu tử kia được sắc mặt của tên thư sinh kia giờ đây đã hoàn toàn âm trầm hắn lạnh lùng nói mọi người đều sử dụng thủ đoạn của riêng mình đi phải giết bằng được tên tiểu tử này thế nhưng hắn đã thông qua thử luyện rồi với lại giết người ngay trước mặt giám khảo tự hồ có hơi quá tên đại hán có vẻ do dự nói mặt mũi tên thư sinh ngay lập tức liền trở nên dữ tợn hắn gắt cổng nói vương công tử đã nói rằng dù cho thiên địa có sụp đổ đi nữa cũng phải cho hắn lo đòn hơn nữa tên này không phải là người trong sĩ tộc cũng chẳng có bối cảnh đặc thù gì hắn chết đi rồi liệu còn có ai thay hắn ra mặt hay sao sau khi nghe tên thư sinh nói xong ba tên còn lại rốt cuộc cũng ổn định tâm tình vốn bọn hắn vẫn còn có đôi chút cố kỵ giờ phút này cũng đã bị bọn hắn hoàn toàn gạt qua một bên khuôn mặt của cả bốn tên đều ngập tràn oán khí nhìn về phía La Trinh rồi tiến đến, xem ra nếu như không thể xé La Trinh ra thành từng mảnh nhỏ thì bọn hắn sẽ cảm thấy không cam lòng. Nhìn thấy cảnh này, ngược lại La Trinh lại cảm thấy rất hài lòng. đúng là hắn cố ý chọc giận bốn tên này. Hiện tại có hai cách để cho La Trinh hắn nhanh chóng gia tăng thực của bản thân. Đầu tiên đó chính là dùng hắc hỏa thôn vệ huyền khí, thắp sáng long lân. Mà đối với một kẻ nghèo rách mông tơi như La Trinh, hiện tại cũng chẳng có một lượng lớn huyền khí như vậy để mà thơ vệ. Còn cách thứ hai đó chính là để cho người khác rèn luyện chính mình, sản sinh ra dòng nước ấm, tẩy rửa đi tạp chất ở bên trong lục phủ ngũ tạng của hắn. Bốn tên này đều là luyện tùy cảnh, công kích của bọn hắn đối với la trinh không mạnh cũng chẳng yếu, đối với sức chịu đựng của hắn cũng tương đối vừa phải. Hiện tại nếu như để cho người có thực lực luyện cốt cảnh, luyện tạng cảnh đánh hắn, hiệu quả cũng không được tốt cho lắm. Nhưng nếu là cao thủ bán bộ tiên nhiên đánh, thì lực đạo lại có phần hơi quá một chút, một khi sơ sẩy sẽ dẫn đến trọng thương, thậm chí là mất mạng. Cho nên. Bốn tên luyện tùy cảnh này, đối với La Trinh mà nói, chính là thợ rèn tuyệt hảo nhất. Đây cũng là lý do vì sao sau khi La Trinh để cho Ngọc Bội biến thành màu đỏ, rồi mới quay lại khiêu khích những tên kia, nhìn thấy cả bốn người lao về phía mình, La Trinh cũng quay đầu lại, tiếp tục chạy về phía trước. Hắn không muốn rời khỏi con đường này, cũng là vì còn có một nguyên nhân khác. Đó là hắn muốn thử sức xem liệu hắn có thể chịu đựng được bao nhiêu áp lực. Sau khi bước qua tấm bia 20 dạm đường, áp lực áp chế liền tăng lên gấp đôi, từ 2.000 cân lên đến 4.000 Dưới áp lực cao như vậy, La Trinh cảm giác rằng cả cơ thể như bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo xuống mặt đất vậy, chỉ cần lực lượng vận chuyển trong cơ thể không đủ một chút thôi, thì cả cơ thể liền sẽ bị cỗ áp lực này gắt gao đè xuống mặt đất. Bốn tên tu luyện giả luyện tùy cảnh ở phía sau La Trinh hiện tại cũng đang bị áp lực 4000 cân trói buộc, tốc độ ngay lập tức liền trở nên chậm chạp hơn. Vì vậy, hiện tại đang có một cảnh rất đặc biệt diễn ra trên con đường này, La Trinh chạy về phía trước với một tốc độ rất chậm. Ở đằng sau Đang có bốn người lao theo cũng với một tốc độ rất chậm, cố gắng đuổi giết một người ở phía trước. Nếu như có người bên cạnh nhìn thấy cảnh này, hắn sẽ nghĩ rằng năm người này có lẽ là đang biểu diễn một tiết mục nào đó với những chuyển động chậm chậm, từ từ vậy, la trinh vốn có thể chạy nhanh hơn. Từ đầu đến giờ, la trinh hắn chỉ toàn dựa vào lực lượng của bản thân mà thôi, không hề sử dụng bất kỳ một cỗ lực lượng nào từ hai miếng vẩy rồng cả. Nếu như hắn mượn lực từ long lân, tốc độ có lẽ còn có thể tăng lên gấp hai lần, thậm chí còn hơn. Hắn cố tình làm chậm tốc độ, đó là vì muốn để cho bốn tên kia có cơ hội tiến cận rồi đánh vào người hắn mà thôi. Người đầu tiên xong tới chính là tên thư sinh kia. Sau khi tiến đến gần La Trinh, hắn liền giận dữ hết lên. Chết đi cho ta. Trưởng liên tục được xuất ra, tên thư sinh kia vỗ ra liên tiếp 7, 8 trưởng. Mỗi một trưởng đánh ra đều vận dụng toàn lực, dưới áp lực của 4.000 cân, dù là luyện tủy cảnh. Sau khi đánh 7, 8 trưởng này xong, hắn cũng sẽ phải thở dốc một hồi, từng trưởng. Từng trưởng điên cuồng đánh vào lưng La Trinh, giúp La Trinh hắn đạt được chỗ tốt không nhỏ. Không chỉ giúp hắn tiết kiệm bớt năng lượng, mượn lực đẩy người về phía trước, mà còn sinh ra rất nhiều dòng nước ấm, tẩy rửa nội tạng của hắn. Hiện tại, trong lòng La Trinh đang cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Khi lực đạo từ những cú trưởng này hoàn toàn tiêu tán đi, ngay sau đó liền có một người khác thay thế vị trí của tên thư sinh kia. Sương lang quyền, bạo liệt chiều kích, đại lực băng quyền, cả bốn người đều luân phiền nhau tấn công vào lưng của La Trinh. Sau khi được đẩy đi một đường, tạp chất bên trong lục phủ ngũ tạng liền được bước ra với một tốc độ đáng kinh ngạc. Tạp chất của luyện tạng cảnh có màu đỏ sậm. Những thứ tạp chất trong người la trinh theo tuyến mồ hôi chảy ra, nhìn qua cứ như là máu vậy. Bốn người ở phía đăng sau càng đánh càng cảm thấy kinh hãi. Thân thể của tên tiểu tử này cũng quá là biến thái rồi, dù là luyện thể giả của ma tộc cũng chẳng khủng bố như thế này. Cả bốn người đều thay phiên nhau công kích, không ngờ tên tiểu tử này vậy mà vẫn có thể chịu đựng được như vậy điều này đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn hắn không được không được ta không còn khí lực nữa rồi một người trong bốn tên kia vịn eo thở ra hít vào hồn hèn tên đại hắn thì đặt mông ngồi thẳng xuống đất lắc đầu nói dưới áp lực như này chỉ chạy bộ không thôi đã mệt lắm rồi đó là còn chưa kể đến việc vận sức đánh người mệt chết đi được áp lực bốn nghìn cân vốn là dành cho tu luyện giả luyện tủy cảnh bọn hắn vừa chống lại áp lực bốn nghìn cân vừa tấn công la trinh. sức lực cũng theo đó mà cạn kiệt rất nhanh chỉ một chốc sau đều mệt đến dã rời. ngay lúc bọn hắn cảm thấy rằng nên từ bỏ, thì vào lúc này tên thư sinh bỗng kêu lên, hắn bị chảy máu rồi. tên thư sinh phát hiện ra ở trên thân mình La Trinh đang chảy ra một thứ chất lỏng có màu đỏ. theo bản năng liền cho rằng La Trinh bị thương nên chảy máu. hắn liền vui vẻ nói, ta biết mà. dù cho thân thể của tên tiểu tử này có được làm bằng kim cương đi chẳng nữa, cũng sẽ tới lúc bị thương mà thôi. chắc hẳn giờ đây hắn đã sức cùng lực kiệt, mọi người cố gắng thêm chút sức đi. Ngay khi thấy màu tươi chảy dòng dòng trên người La Trinh, tâm tình cả bốn người đều trở nên vui vẻ hàn lên. Tốt xấu gì hiện tại rốt cuộc cũng đã đả thương được tên tử tử này, coi như là vãn hồi lại một chút mặt mũi. Bọn hắn lấy lại được tinh thần, liền cắn chặt răng xông đuoc ten tieu tu dốc hết sức vào nắm đấm đánh thẳng lên người La Trinh. La Trinh vừa suy nghĩ trong đầu rằng mấy tên kia đang muốn buông tha cho hắn, trong lòng có chút phiền muộn. Có cơ hội ăn đánh ngon đến như vậy, không ngờ rằng lại kết thúc sớm đến thế. Thật không ngờ bọn hắn thấy tạp chất trong người mình chảy ra lại lầm tưởng là máu. Hẳn bọn hắn nghĩ mình gần xong rồi, nên mới lại bắt đầu lao đến đánh tiếp. Trong lòng đang thầm cao hứng, nhưng ngoài mặt cũng không lộ ra vẻ gì khác thường. Thậm chí hắn còn giả vờ kề sức, vừa ăn đánh, vừa thất tha thất thều chạy về phía trước, đợt rèn luyện thứ hai lại tiếp tục mở màn rồi. Thế nhưng, là trình lại không hề biết rằng, cách nơi hắn đang đứng 30 dặm, lão giả chủ trì cuộc thử luyện lần này đã hoàn toàn nhìn hết một màn này bên cạnh lão già lông mày trắng còn có một cô nương trẻ tuổi mặc y phục mà lục bích sự chú ý của cả hai người đều tập trung vào nửa phía trước của một hộp ngọc bích cao loại hộp ngọc này được gọi là tin khuê thông qua tin khuê bọn họ có thể nhìn thấy tất cả các hình ảnh đang diễn ra trên con đường tại thời điểm này hình ảnh trên tinh khuê đang hiện ra cảnh la trinh đang bị bốn người truy đuổi ánh mắt của cả hai đều chăm chú nhìn vào la trinh trên mặt thoáng có chút kinh ngạc chống đỡ lại công kích của bốn người có thực lực luyện tùy cảnh hơn nữa hắn mới chỉ là luyện tạng cảnh mà thôi lần thử luyện này không ngờ lại xuất hiện một tên thú vị như vậy người nữ tử thân mang y phục màu lục bích kia cười tủm tỉm nói nghe được lời nữ tử này vừa nói lão giả lông mày trắng ngay lập tức liền cảm thấy đau đầu xem ra người nữ tử này có hứng thú đối với tên tí sinh này sau khi suy nghĩ một hồi vị lão giả lên tiếng tôi đạo sư không thể làm vậy được nếu tất cả 32 thanh vân phong kia cũng lựa chọn đệ tử như vậy tựa hồ có chút bất công với những đạo sư khác Nữ tử được gọi là Tô Đạo Sư nghe vậy, ngược lại còn tỏ ra cực kỳ phóng khoáng, nói. Vậy được, mọi người sẽ cùng nhau lựa chọn, ta cũng không bận tâm. Dựa theo quy củ, những đệ tử này sau khi thông qua thí luyện khảo hạch sẽ được xếp theo thứ hạng. Tháng trước, người đã mang đi một đệ tử có thiên phú khá tốt, 32 thanh vân phong kia đã có chút lời ra tiếng vào, nên tháng này lại cứ như vậy. Lão giả lông mày trắng nói xong liền lắc đầu, Tô Đạo Sư kia hơi lạnh một tiếng rồi nói. Vậy thì sao? Bọn hắn nếu muốn nói gì thì cứ trực tiếp nói với ta, trong 33 thanh vân phong, tiểu vũ phong ta xếp thứ nhất từ dưới đếm lên. Nếu không dùng chút thủ đoạn, làm sao có thể chấn hưng lại tiểu vũ phong đây? Đúng rồi, ta có một biện pháp rất đơn giản. Ta đi tìm tên tiểu tử này trước, nói nó che giấu thực lực của mình đi, trong phần thí luyện cũng không cần phải giành lấy vị trí thứ nhất làm gì, như vậy, 32 ngọn thanh vân phong kia cũng sẽ không cùng tranh giành với ta, đúng chứ? Chuyện này... Lão già kia không ngờ Tô đạo sư lại nghĩ ra một ý tưởng ma quái như vậy, lại làm hắn càng thêm đau đầu rồi. Thành Vân Tông cho đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn tu luyện ở các ngọn núi khác nhau, tổng cộng có 33 ngọn. Vì muốn tất cả các đệ tử đều dốc hết sức mình, Thành Vân Tông đã đặt ra những quy củ cực kỳ nghiêm ngặt, trong đó, trọng yếu nhất đó chính là giữa 33 ngọn sơn phong này sẽ cạnh tranh với nhau. Ảnh hưởng của những cuộc cạnh tranh này không chỉ giữa các đệ tử, mà các đạo sư của 33 ngọn sơn phong cũng có nhiệm vụ và mục tiêu cho riêng mình. Vì muốn bồi dưỡng ra càng nhiều đệ tử ưu tú, hiển nhiên những vị đạo sư này sẽ tranh giành với nhau một vài người có thiên phú tốt. Mặc dù những người thông qua thử luyện cùng với thi luyện khảo hạch, xét về thiên phú cùng thực lực cũng sẽ không tranh lệch nhiều lắm. Nhưng ưu tiên vẫn là những người có thành tích tốt hơn hết thầy, mọi người ai cũng đều muốn lấy đi những đệ tử ưu tú nhất. Vị tư đạo sư này vì muốn phát triển tiểu vũ phong mà phá đi quy củ, cũng khiến cho đám đạo sư ở các sân phong khác khá là bất mãn. hai 20, Trấn Kinh Tô đạo sư vì tiểu vũ phong mà phá đi quy củ. Điều này đã làm cho những đạo sư ở những ngọn sơn phòng khác khá là bất mãn. Nhưng khi bọn họ nghĩ đến bối cảnh của tô đạo sư thì lại chẳng có ai thực sự đủ can đảm để chỉ trích thằng mặt nàng. Lão giả lông mày trắng này chỉ là người phụ trách trong coi thử luyện mà thôi. Lão thật không dám đắc tội với tô đạo sư, chỉ miễn cưỡng khuyên ngăn vài câu rồi thôi. Nếu tô đạo sư không đặt lời lẽ của lão vào tai thì lão cũng chẳng dám nói nhiều làm gì. Về phần tên tiểu từ đang bị bốn người khác đuổi đánh kia theo quan điểm của lão hắn có thể là tên tiểu tử kia tu luyện một loại công pháp luyện thể đặc biệt nào đó sở hữu thể chất đặc thù có khả năng chịu đòn hơn người nhưng trong thanh vân tông có rất nhiều đệ tử ưu tú so với đám đệ tử thiên tài yêu nghiệt kia tên tiểu gia hỏa này thật cũng chẳng được xem là cái gì nổi bật hắn chỉ mới thông qua thử luyện mà thôi tiếp theo còn cần phải thông qua thí luyện khảo hạch nữa thí luyện khảo hạch thì lại không đơn giản như vậy biết đâu tên tiểu tử này không thể vượt qua thì sao sau khi vượt qua cột mốc ba mươi Bốn tên đang dượt đôi rốt cuộc cũng sức tàn lực kiệt, tất cả đều mệt mỏi bệt xuống mặt đất thở hổn hển, thậm chí bọn hắn còn chẳng có đủ sức để mà nhúc nhích. Bọn hắn cũng đến đây để tham gia đợt thử luyện lần này. Giết tên tiểu tử luyện tặng cảnh kia chỉ là phụ mà thôi, nhưng hiện nay bọn hắn đã cực kỳ mỏi mệt, đừng nói là đi đánh người, cho dù là thông qua thử luyện bọn hắn cũng chẳng còn đủ sức, phía trước ít nhất cũng còn năm, sáu dặm đường, với thể trạng hiện tại của bọn hắn, ngay cả đứng lên cũng vô cùng gian nan. Lắc lắc cánh tay giờ đây la trinh cảm thấy tinh thần rất là sảng khoái đầu óc minh mẫn hơn gấp trăm lần dưới từng quyền từng quyên dây đặc đánh vào người tạp chất bị bức ra khá nhiều lục phủ mũ tặng của la trinh giờ đây tinh khiết hơn rất nhiều nếu cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đạt tới luyện tặng cảnh đình phong hẳn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra đáng tiếc là loại cơ hội này không phải lúc nào cũng có thể xảy ra hiện tại la trinh vẫn có chút chưa thỏa mãn cho lắm thấy tên thư sinh mặt mũi tràn đầy vẻ độc ác nhìn mình. Là trình liền bước lại gần chỗ hắn, ngồi sổ xuống hỏi. Ta vừa nghe ngươi nói là vương công tử, hắn là tên vương nhất định kia, đúng chứ? Tên thư sinh cười lạnh nói. Ngươi đã biết rõ như vậy, còn không mau quỳ xuống nhận chết. Vương công tử là đệ tử sĩ tộc. Ngươi chọc phải hắn, ngươi nghĩ ngươi có thể sống sao, cho dù ngươi có tiến vào thanh vân tông đi chăng nữa. Thứ đang chờ đón ngươi chỉ có một chữ tử mà thôi. Là trình nhẹ gặt đầu, cười nói. Giúp ta nhắn cho vị vương công tử kia một câu. Ta với hắn không thù không oán, không cần xen vào chuyện quan trọng giữa ta và La Phái Nhiên. Nực cười, Vương công tử là ai, sẽ nghe lời ngươi nói hay sao, ngươi nghĩ mình có tư cách đó sao, ngươi muốn giết ngươi cũng chỉ cần một câu nói. Tên thư sinh kia tiếp tục cười lạnh nói, bành. Lời còn chưa dứt, tay là trinh liền dùng lực từ dưới đánh lên, bất ngờ đập mạnh vào cầm của tên thư sinh. Ngay lập tức cả người liền bị đánh bay lên không chung một khoảng rồi lại bị áp lực từ con đường đè cho rơi trở lại mặt đất, hàm răng nát đập xuống mặt đất miệng đầy máu tươi giờ đây tên thư sinh rốt cuộc cũng chẳng thể nói được nữa la trinh vốt vốt nắm đấm của mình lạnh lùng nói nhờ ngươi nhắn cho một câu mà thôi cũng khó khăn như vậy sao cứ lải nhải mãi không yên thật ta cũng chẳng còn cách nào khác ta bị các ngươi đánh lâu như vậy giờ ta đánh lại một quyền này người có lợi vẫn là các ngươi đúng chứ thật đúng như la trinh nói bốn người bọn họ đuổi theo đánh đập cả một buổi tuy la trinh có lực phòng ngự cực kỳ kinh người nhưng vào lúc bị rượt đuổi hắn cũng chỉ có chạy trốn mà thôi Không hoàn thủ một lần nào, bọn hắn vẫn cho rằng La Trinh chỉ là một con rùa, chỉ biết núp trong lớp vào mà thôi, đối với bọn hắn chẳng có bất kỳ một tính uy hiếp gì. Nhưng sau khi nhìn thấy một quyền vừa mới đây của La Trinh, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không hề nương tay một chút nào, ba người còn lại lập tức hiểu được, người này tuyệt đối không phải là con rùa chỉ biết lần trốn, mà chính là một con sư tử cực tu cuc ky hung mãnh. Sau khi nghĩ cẩn thận, giờ đây bọn hắn tựa như những con thỏ bé nhỏ đang sợ hãi vậy, sững sờ nhìn qua La Trinh. Giờ phút này cả ba đều toàn thân thoát lực, dù cho muốn chạy cũng chẳng chạy được, nói gì đến lấy sức mà hoàn thủ. La Trình bước đến tên đại hán, hỏi. Điều ta vừa mới nói, ngươi, có nghe rõ không? Liệu có cần ta phải lặp lại một lần nữa hay không? Nghe rõ. Ta nghe rất rõ. Ta nhất định sẽ chuyển lại lời của ngài cho vương công tử. Tên đại hán nở một nụ cười miễn cưỡng. Hắn đúng thật là một người thức thời. Lúc này mà hắn dám không trung thực, hắn kết cục cũng sẽ giống như tên thư sinh kia. Đúng thật là tự mình chuốc khổ. Lúc này đây La Trinh mới thỏa mãn gật đầu, cũng chẳng thèm để ý đến mấy người kia, theo con đường tiếp tục bước tới phía trước. Trên con cả con đường giờ đây cũng chỉ còn có mỗi mình La Trinh mà thôi. Tuy La Trinh hắn đã thông qua thử luyện, nhưng hắn vẫn muốn thử sức bản thân, xem liệu mình có thể đi được bao xa. Sau một hồi như vậy, La Trinh tiếp tục đi được thêm 5, 6 dặm đường. Hiện tại đoạn đường này là khảo hạch dành cho luyện tùy cảnh, La Trinh muốn xem xem cực hạn của bản thân rốt cuộc là ở nơi nào. Dưới áp lực của 4000 cân, tốc độ của La Trình chậm hơn rất nhiều. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy tấm bia đá ở phía trước. Sau khi vượt qua tấm bia đá này, tu luyện giả luyện tùy cảnh sẽ thông qua thử luyện. Nhưng mà, đó vẫn chưa phải là tận cùng của con đường này, không biết khi bước qua tấm bia đá này áp lực sẽ tăng thêm bao nhiêu. La Trình đi tới tấm bia đá ở trước mặt, không có một chút do dự nào, liền nhấc chân bước tới trước. Ngay khi vừa bước qua tấm bia đá, lập tức liền có một cỗ áp lực cực kỳ kinh khủng đè xuống, phù phù Cứ như là đang có một ngọn núi lớn bao trùm lên người vậy, là trình bị ép xuống mặt đất một cách mãnh liệt. Áp lực này cũng quá lớn đi, mặt, bụng, tứ chi giống như có chất dính dính liền với mặt đất vậy, là trình chẳng thể nhúc nhích một chút nào. Là trình gắng sức nâng đầu lên, nhưng lại cảm thấy như đầu của mình nặng đến mấy vạn cân vậy, dù cho ra sức như thế nào cũng không thể ngẳng đầu lên được. Là trình có chút buồn bực. 10 dạm đường là áp lực 1.000 cân, 20 dạm là 2.000 cân, 30 dạm là 4.000 cân. Theo lý mà nói, 40 dường như tăng vọt lên này phải là áp lực 8.000 cân mới phải chứ, sao giờ đây cỗ áp lực này dường như tăng vọt lên gấp 10 lần. Ta không tin, với tính tình của La Trinh, hắn liền câu thông với hai miếng vẩy rồng ở trong cơ thể, đem lực lượng bên trong vận chuyển đến thân thể mình. La Trinh tức giận gầm lên một tiếng, lần nữa vận chuyển lại lực lượng toàn thân. Lên cho ta, lực lượng toàn thân ở trong cơ thể thiết ra, trên người La Trinh nổi lên gân xanh, cơ bắp căng phồng lên, mỗi một khối cơ bắp đều bành trướng đến cực hạn. Đồng thời tàn mát ra ánh hào quang màu đồng cổ. Với lực lượng cuồng mạnh như vậy, La Trinh liền gắng gượng ngạnh kháng lại, dùng hai tay chống xuống đất đón đỡ cơ thể của mình. Dù vậy, hiện tại La Trinh cũng chỉ có thể duy trì tư thế như vậy mà thôi, vẫn chưa thể hoàn toàn đứng lên. Tiếc, La Trinh hít sâu một hơi, lần này lại đem lực tượng của toàn thân tập trung rót vào hai chân. Cùng lúc ấn hai tay lên đùi, từ từ chậm rãi đứng thẳng người dậy. Tốc độ thẳng người dậy cực kỳ chậm chạp, nhích lên từng tí, từng tí một Từ tư thế sỗng người xuống đến tư thế đứng lên. Hành động này cực kỳ đơn giản, thế nhưng vậy mà giờ đây lại tốn thời gian mất một nén nhang. Và lúc này, cả người La Trình mồ hôi đầm đìa, ngược phập phòng dữ dội, sức lực toàn thân dường như tiêu hao gần hết. Tuy nhiên, La Trình vẫn đứng lên. Nhưng đứng lên là một chuyện, hướng về phía trước bước ra một bước lại là chuyện khác, khó khăn muôn vàn. Có thể dự đoán được rằng, ngay khi hắn nhấc chân lên, cơ thể sẽ mất đi thăng bằng vốn có, ngay lập tức sẽ bị áp lực đè rớt xuống đất. Với lúc đó, La Trinh bỗng cảm nhận được trong cơ thể đang không ngừng bắt đầu sản sinh ra dòng nước ấm. Chuyện này là thế nào? Cánh tay, thân, hai chân đều có dòng nước ấm liên tục được sản sinh ra. Hơn nữa, những dòng nước ấm kia đều sôi trào rất mạnh liệt, lại có rất nhiều. So với trước đây đúng là một trời một vực. La Trinh tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vào lúc này chẳng có ai đánh hắn cả, sao lại có thể sản sinh ra dòng nước ấm này cơ chữ? Ta hiểu rồi, sau khi suy nghĩ một cách cẩn thận ngay lập tức trên khuôn mặt la trinh liền hiện lên vẻ mừng như điên thân thể của ta sản sinh ra dòng nước ấm chính là vì có người đánh vào đưa lực lượng đổ vào thân thể của ta chuyển hóa thành dòng nước ấm rồi sau đó tẩy rửa thân thể ta bây giờ không có ai đánh nhưng áp lực từ phía bên ngoài đã đạt đến mức khủng bố cỗ áp lực đó chẳng hề yếu hơn lực lượng mà người khác đánh vào là bao mà thân thể đúng là đem cỗ áp lực này chuyển hóa thành dòng nước ấm cọ rửa thân thể cho ta cỗ áp lực này không ngừng đè nén la trinh thào thào bất tuyệt đã phần đều tác động đến toàn thân thể, vậy nên hiện tại trong người La Trinh, dòng nước ấm kia đang lưu chuyển khắp cả cơ thể. Môi trường áp lực cao này vậy mà lại trở thành nơi tu luyện hoàn hảo dành cho hắn. Trong lòng La Trinh liền mừng rỡ hẳn lên, hắn liền đứng ngay tại chỗ, hai mắt nhắm lại, để cho dòng nước ấm kia bài trừ tạp chất bên trong cơ quan nội tạng của bản thân. Trong khi La Trinh đang hưởng thụ cảm giác thân thể được cột rửa, vị Tô đạo sư cùng lão giả dâu bạc trắng kia cũng bị một màn này dọa cho sợ hãi. 30 dặm đường đầu tiên của con đường này chính là đoạn đường mà Thanh Vân Tông dùng để tiến hành thử luyện. Dưới tình huống bình thường, luyện cốt cảnh, luyện tặng cảnh, luyện tủy cảnh, tu luyện giả trong ba giai đoạn này, đem miếng ngọc bội biến sắc thành màu đỏ, như vậy đã được xem là hoàn thành thử luyện rồi, thế nhưng, 30 dặm sau của con đường, chính là dành cho người có thực lực tin thiên bí cảnh đến để tu luyện. Áp lực ở nơi đây đã đạt đến mức kinh khủng, 5 vạn cân, sau ra cũng là 50 đỉnh chi lực. Đứng ở trong đoạn đường này, cứ như là có 50 cái đỉnh lớn đè lên người vậy. Cỗ áp lực kinh khủng như vậy, đừng nói là luyện tùy cảnh coi như là bán bộ tiên thiên cũng phải chùn bước chỉ có tu luyện giả sau khi bước vào cảnh giới tiên thiên bí cảnh mới có thể chịu được cỗ áp lực này người có thực lực luyện cốt cảnh luyện tặng cảnh bước vào đây chỉ sợ cả người sẽ trực tiếp bị đè thành mảnh vụn tên tiểu tử kia tuy có thân thể cực kỳ cường hãn chịu được công kích của bốn người có thực lực luyện tùy cảnh nhưng khi đối mặt với cỗ áp lực năm vạn cân này chỉ sợ cũng sẽ lành ít giữ nhiều mà thôi hai người đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề Ngay lập tức cả hai đều nhảy lên hai chiếc phi thiên liễn khác nhau, hướng về phía trước lao đi. Với tốc độ của phi thiên liễn, khoảng cách 30 dặm cũng chỉ thoáng cái là đến. Hai người từ hai chiếc phi thiên liễn khác nhau nhảy xuống mặt đất, liền nhanh chóng nhận ra là trinh không những bình yên vô sự, mà còn đang từ từ bảo dậy. Lão giả lông mầy trắng thấy một màn như vậy, liền lầm bầm nói. Chủ trì thử luyện nhiều năm như vậy, ta thực chưa bao giờ thấy qua, thực chưa thấy qua, đôi bàn tay trắng như ngọc của vị tổ đạo sư kia thì đang che khuất cái miệng nhỏ của mình Trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ trấn kinh. Tên tiểu tử này rõ ràng chỉ mới là luyện tạng cảnh mà thôi, làm sao có thể chống lại áp lực 50 đỉnh chi lực. Hơn nữa, còn có thể đứng lên. Trường 21, Tạo Thọ Đan, có vô số thiên tài đi vào thanh vân tông trong những năm gần đây. Có người mộ tính cực kỳ cao, tốc độ tu luyện cực nhanh. Trong thời gian một năm, một đường từ luyện cốt cảnh vượt qua cả mấy cảnh giới, bước chân vào tiên thiên bí cảnh. Cũng có người có thể chất đặc thù, sức lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là luyện cốt cảnh mà lại có đủ lực bạt sơn hề, lực lượng có thể so với bán bộ tiên thiên. Trong bài cai hạ của hạng vũ, lực bạt sơn hề khi cái thế, thì bất lợi hề truy bất thệ, truy bất thệ hề khả nại hà. Ngu hề ngu hề nại nhược hà, dịch, sức nhổ núi, khí trùng đời, ngựa truy trùn lại bởi thời không may, truy không chạy, biết làm sao đây. Ngu cơ ơi, tính sao đây hệ nàng. So với những thiên tài kia, tên tiểu tử ở trước mắt này cũng không tính là nổi mà cho lắm. Cho dù hắn dùng thực lực luyện tạng cảnh, chịu được sự vây công của bốn luyện tùy cảnh, lại còn có thể một đường đi về phía trước, đến tấm bia đá cột mốc 30 dặm đường. Nhưng ở trong mắt tô đạo sư và vị lão giả lông mày trắng, cũng chỉ có thể coi là ưu tú mà thôi. Chỉ tính riêng tiểu vũ phong, trong 33 ngọn sơn phong xếp vị trí cuối cùng, nhưng xét riêng việc ngạng kháng lại truy kích của tu luyện giả luyện tùy cảnh đồng thời hoàn thành thử luyện, vị tô đạo sư kia ít nhất cũng có thể tìm ra ba người. Thế nhưng... Một tu luyện giả luyện tặng cảnh lại có thể chịu đựng được áp lực 5 vạn cân, lại còn có thể dưới cỗ áp lực khổng lồ này đứng sừng sững không ngã. Đừng nói là tìm trong tiểu Vũ Phong, cho dù là tìm khắp 33 ngọn sơn phong cũng đừng mong tìm ra người thứ hai. Và lúc này Tô đạo sư muốn bước lên, kéo La Trinh ra khỏi hấp lực khổng lồ. Tuy nhiên, lão giả lông mày trắng lại lên tiếng chặn lại, "Đừng vội, xem hắn đang làm gì." Tô đạo sư cẩn thận nhìn lại, thì thấy từng một chất lỏng đỏ như máu chảy ra khỏi cơ thể của La Trinh khuôn mặt tô đạo sư lại lại càng thêm kinh ngạc hắn vậy mà lại đang luyện tạng ánh mắt của vị tô đạo sư và lão giả lông mày trắng này rõ ràng cao hơn bốn tên luyện tùy cảnh kia rất nhiều vừa liếc mắt liền có thể nhận ra thứ chất lỏng màu đỏ này không phải là huyết dịch mà là tạp chất bên trong cơ quan nội tạng chỉ có điều đa phần mọi người đều tích lũy theo năm tháng chậm chậm bức tạp chất trong thân thể ra một cách từ từ nhưng tên tiểu từ này lại trong khoảng thời gian rất ngắn bài xuất ra một lượng lớn tạp chất như vậy kẻ này tiền đồ Có lẽ lão giả lông mày trắng vốn đang muốn nói rằng tiền đồ của tiểu tử này vô hạn lượng. Nhưng vào lúc này, vì tô đạo sư kia trợt ngắt lời nói, tiền đồ hoàn toàn ụ ám, đúng không? Nghe vậy, lão giả lông mày trắng liền buồn bực hỏi, tô đạo sư, những lời này là có ý gì? Ta cảm thấy tư chất của tên tiểu tử này tầm thường, chỉ miễn cưỡng thông qua thử luyện mà thôi, đây cũng coi như là vận may của hắn. Đối với kia chot ngat loi noi tien xảy ra trước mắt này, ta muốn người làm như chưa bao giờ. Tô đạo sư mỉm cười, ngọt ngào nói. Nhưng hàm ý trong lời nói lại hết sức vô lý Lão giả lông mày trắng hiển nhiên không phải kẻ ngốc Nghe ý tứ của tô đạo sư Hẳn là muốn lão giữ kín bí mật này Thế nhưng, tông môn có quy định Nếu trong phần thử luyện tìm thấy đệ tử đặc biệt ưu tú Thì phải báo cáo lại một cách chi tiết Rõ ràng, giống như tiểu tử này Chắc chắn phù hợp với điều này Chuyện này, lão giả lông mày trắng lại một lần nữa do dự Nếu như thực lực La Trinh biểu hiện ra vẫn giống như trước đây Hắn vẫn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua Nhưng giờ đây biểu hiện mà la trinh thể hiện ra chính là thiên tài nghìn năm có một nếu giấu chuyện này đi liệu có phải hơi chút quá đáng hay không tổ đạo sư nhìn thấy lão giả lông mây trắng do dự trên mặt liền nở ra một nụ cười tươi sáng lạn nói không cần phải do dự muốn ta sử dụng thiên tử lệnh hay sao khụ khụ nghe ba chữ thiên tử lệnh lão giả lông mây trắng lập tức ho kha một hồi sau khi tô đạo sư tiến vào thanh vân tông lão cảm thấy rằng cơ thể mình lại càng tệ hơn mỗi lần thử luyện nhà đầu kia đều làm lão cảm thấy lo lắng hãi hùng không thôi Cơ thể cảm thấy tốt mới là chuyện lạ, thiên tử lệnh là vật gì, có thể cầu người kia trong thiên cung làm một việc, diệt tộc, giết người, tàn sát cả quốc gia. Những chuyện lớn bằng trời này, đối với người kia mà nói, thực sự chỉ là chuyện nhỏ, rất đơn giản mà thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có thiên tử lệnh mới có tư cách cầu một lần. Hơn 200 năm nay, thiên tử lệnh mà trong nội cung đưa ra cũng chỉ có 6 khối mà thôi. Âu Dương Gia của Lê Đô đã từng trong cơ duyên xảo hợp lấy được một khối thiên tử lệnh sau đó đem thiên tử lệnh cung phụng ở trong các của gia tộc nhờ vào uy thế của một khối thiên tử lệnh này âu dương gia từ một tiểu gia tộc bình thường bỗng nhiên trở thành một trong thập đại sĩ tộc mặc dù không thể không nói đến sự cố gắng làm lụng khổ tâm kinh doanh của âu dương gia nhưng không thể nghi ngờ rằng khối thiên tử lệnh này cũng đóng một vai trò rất lớn có một lệnh bài cung phụ như vậy là người bình thường liệu ai dám lộng đến người thiếu niên trước mắt này thật sự là một thiên tài khó gặp nhưng tùy tùy tiện tiện sử dụng một khối thiên tử lệnh cũng không khỏi quá mức khoa trương một chút Tuy lão giả lông mày trắng biết nhà đầu kia lấy thiên tử lệnh ra chính là đội uy hiếp lão, nhưng hắn biết rõ, với tính cách của tô đạo sư, nếu lão lại tiếp tục ngăn cản, nàng ta thực sự có khả năng làm vậy. Người ta đã nói tới như vậy rồi, lão còn có thể nói gì cơ chứ, chỉ còn có thể đồng ý mà thôi. Nếu người đã quyết định, vậy thì việc này cũng không cần báo cáo đi nữa. Nhớ rõ, ta muốn tất cả mọi người đều không biết đến việc này. Hình ảnh được ghi chép lại trên cái tin khuê này cũng phải bị xóa, không được để một người thứ ba nào nhìn thấy sau khi tô đạo sư suy nghĩ một hồi lại dạn dò nói trong thời gian ngắn tốt nhất là nên làm cho tên tiểu tử này im miệng lại nếu như để những người ở các sơn phong khác biết phiền phức cũng không phải là nhỏ sau khi nói xong nàng mới dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía la trinh như thể đang nhìn vào một viên đá quý vậy và lúc này la trinh đang hết sức tập trung để cho dòng nước ấm tẩy giờ thân thể áp lực từ bên ngoài không ngừng đè xuống liên tục bày xuất tạp chất bên trong lục phủ ngũ tặng ra bên ngoài hắn hít vào một hơi thật dài Toàn thân kịch liệt run rẩy một hồi, ngay sau đó, có một lượng lớn tạp chất màu đỏ theo lỗ chân lông tôn ra, ở xa nhìn vào, trông cứ như là một huyết nhân vậy. Cuối cùng cũng đã đến luyện tặng cảnh đỉnh phong, khoảng cách giữa luyện tùy cảnh chỉ còn một đoạn nữa thôi. Trong mắt là trinh lộ ra một vòng quang mang, tốc độ tĩnh tiến như vậy làm hắn cực kỳ vui mừng. Hiện tại, hắn phải nhanh chóng tăng cường thực lực, như vậy mới có thể chống lại được La Phái Nhiên, mới có thể có tư cách tới luyện ngục Sơn cứu muội muội của mình. Dựa theo tính toán của La Trình, Hắn vẫn còn muốn tiếp tục ở nơi đây tu luyện, có lẽ sẽ có thể vượt qua ranh giới, vượt phá luyện tùy cảnh. Hai chân La Trinh lại bắt đầu run rẩy, dưới áp lực khổng lồ, hai chân rốt cuộc cũng không thể tiếp tục chống đỡ, cơ hồ chỉ lát nữa thôi là sẽ phải té ngã trên mặt đất. Vào đúng lúc này, liền có một đôi tay nắm lấy cổ của hắn, kéo hắn ra khỏi con đường. La Trinh bỗng cảm thân cơ thể mình chật nhẹ nhàng hẳn lên, cổ áp lực vô hình kia cũng tiêu tán cả đi. Sau khi nhìn lại, La Trinh thấy người kéo hắn ra là một lão già lông mày trắng. Cũng chính là người phụ trách lần thử luyện này. Bên cạnh vị lão già, còn có một nữ tử sinh đẹp mặc y phục màu xanh bích đang đứng, trông cứ như là thiên tiên vậy. Người đã thông qua thử luyện, sao lại còn đi đến đây? Lão giả lông mày trắng nghiêm nghị nói. Bị người ta quát lớn như vậy, là chi ngược lại không có chút hoang mang nào, liền nói. Đệ tử không biết là không thể tiến đến nơi này. Vậy hiện tại người đã biết chưa? Cầm ngọc bộ đi đổi thử luyện bài đi, chờ ngày tham gia thí luyện khảo hạch. Lão giả lông mày trắng nói. La Trinh ngoan ngoãn quay đầu bước đi, hiển nhiên cũng không muốn chọc tức lão giả lông mày trắng này. Bất quá, sau khi đi được hai bước, hắn lại nghiêng đầu lại hỏi. Xin hỏi, nếu ta có thể tiến vào thanh vân tông, liệu ta có thể đi vào con đường này không? Lợi dụng áp lực để đoán thẻ, làm cho tu vi của La Trinh tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Hắn đúng thật là có chút nghiện rồi, hiển nhiên vô cùng quan tâm đến vấn đề này. Nghe La Trinh nói vậy, lão giả kia cười lạnh nói. Nơi này là nơi dành cho cường giả tiên thiên bí cảnh tu luyện. Nếu ngươi muốn tới nơi đây, phải dùng điểm tích lũy của tông môn mới có đủ tư cách tiến vào. Lần này ngươi không tuân theo quy định, ta cũng không có truy cứu trách nhiệm. Nhưng việc này ngươi nên giữ kín bí mật này, chờ nói ra ngoài. La Trinh nhẹ gật đầu, lúc này mới chóng rời đi. Sau khi đi La Trinh đi xa, lão giả lông mày chẳng mới quay đầu về phía tô đạo sư rồi nói. Ngươi xem, ta nói như vậy có được không? Ừm, đối đáp không tệ, cái này cho ngươi. Trên tay vị tô đạo sư đeo một chiếc nhẫn hoa năm màu. Bên trên được khảm năm loại bảo thạch có màu sắc khác nhau, trông rất đẹp. Chỉ thấy nàng dùng ngón tay chạm nhẹ một cái, ngay lập tức liền có một viên đan dược màu sáng bạc liền xuất hiện trên tay. Sau đó, tô đạo sư tiện tay ném cho lão giả lông mày trắng. Ngay khi lão giả lông mày trắng nhận được viên đan dược màu sáng bạc này, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ rung động. Phật tô đạo sư lấy ra, quả nhiên bất phàm a. Viên đan dược màu sáng bạc này không ngờ lại là một viên tạo thọ đan. Viên tạo thọ đan này có thể để làm cho thọ mệnh tăng thêm một năm. Đây chính là thánh dược ngũ phẩm, cực kỳ hiếm có. Một tắc thời gian một tắc vàng, tắc vàng khó đổi tắc thời gian. Đối với một lão nhân cao tuổi mà nói, một năm chính là thứ cực kỳ quý giá, có thể thay đổi được rất nhiều chuyện. Không ngờ rằng tô đạo sư tiện tay khen thưởng lại đưa ra vật chân quý như vậy. Nếu như không phải sợ mất mặt, thì lão đã nước mắt tuôn đầy mặt ngay tại đây rồi. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Trường 22, Bạo phát. Trong khi đi về dọc theo theo con đường cũ La Trinh nhận ra thân thể của chính mình nhẹ như là lông vũ vậy, như thế chỉ cần nhảy nhẹ lên một cái thôi là có thể bay lên vậy. Giờ đây hắn đã là luyện tặng cảnh đình phong, có thể giữ nhịp thở dài lâu hơn, thông thuận hơn, sức mạnh cũng được cải thiện thêm một chút. La Trinh chạy rất nhanh trên đường đi, rất nhanh sau đó liền trở về quảng trường ban đầu. Những người không thông qua được khảo hạch hiện tại đã tự động rời khỏi nơi đây. Giờ phút này, những người còn lại trên quảng trường, chính là những người thông qua được thử luyện. La Trinh nhìn ước chừng một chút. Có khoảng hơn nghìn người được thông qua, tỷ lệ đào thải của cái thử luyện này rất cao, lên đến 90%. La Trình vừa tiến vào quảng trường, liền có người hưng phấn chạy về phía hắn phất tay chào hỏi. "La Trình huynh, huynh thông qua được khảo hạch rồi." Ánh mắt của Mạc Sán nhìn vào miếng ngọc bội ở trên ngực La Trình, miếng ngọc bội kia hiển nhiên đã chuyển thành màu đỏ tươi. La Trình gật gật đầu, hỏi: "Ta nghe người ta nói rằng phải đổi ngọc bội này thành đệ tử danh bài, vậy đi nơi nào để đổi bây giờ?" Mạc Sán đưa La Trình đi đến một góc của quảng trường tại đây có một cái bàn dài, mặc sán vừa đi vừa nói, chính là ở nơi này. sau khi đổi xong đệ từ danh bài, coi như cũng được xem là đệ từ thí luyện tạm thời của thanh vân tông. dưới sự chỉ dẫn của tại mặc sán, la trinh đem ngọc bội lấy xuống, đặt lên trên bàn. ở phía đằng sau chiếc bàn dài, có hai người đang bận rộn kiểm tra những miếng ngọc bội. một trong hai người liếc nhìn la trinh rồi cầm miếng ngọc bội của la trinh lên trên tay, sau đó nhìn xem xét qua miếng ngọc bội một hồi, hẳn là đang tin tức được ghi chép trên ngọc bội. Sau khi kiểm tra xong, người nọ lại rút ra một mẫu thẻ gỗ nhỏ được viên băng bạc và một con dao khắc khá bắt mắt. Chỉ thấy người nọ có con dao khắc lên rồi khắc hai chữ to La Trinh lên trên thẻ gỗ. Kỹ năng chạm khắc khá tốt, như thế trong tay người kia không phải là con dao khắc mà là một cây bút đang viết một cách nước chảy mây trôi vậy. Sau một lúc, đệ tử danh bài của La Trinh rốt cuộc cũng đã được làm xong, người kia nói. Xin hãy giữ đệ tử danh bài của mình cho cẩn thận. Mời qua bên kia chờ là trình cầm tấm đệ tử danh bài tinh xảo này vào tay sau khi vớt phất một hồi liền đi cùng mặc sán qua bên qua chờ đợi dầu không khí trên quảng trường cũng không tốt cho đoi đo hơn nghìn người đều tìm lấy một góc cho riêng mình đối với những người xung quanh đều lộ ra vẻ đề phòng thư luyện cũng không hẳn là một hệ thống đào thải thí sinh chỉ cần người đó có thể chạy tới khoảng cách quy định là có thể thông qua rồi tuy nhiên ở phần thí luyện khảo hạch kế tiếp độ khó trở lên lớn hơn rất nhiều hơn một nghìn người ở đây bị loại hơn tám là bình thường như cơm mỡ chờ một hồi lâu sau rốt cuộc cũng có người đi tới tập hợp tất cả các đệ tử lại rồi đưa họ rời khỏi quảng trường đi dọc theo một con đường phức tạp trong thanh vân tông sau đó mọi người dừng lại trên một ngọn núi thoai thoải so với những ngọn núi cao dốc đứng của thanh vân tông ngọn núi này cũng không có gì nổi bật nhưng thật kỳ lạ là toàn bộ ngọn núi đều đỏ như máu bất luận là đất hay là thực vật tất cả đều có chung một màu huyết hồng màu đỏ của huyết hồng này so với sơn mạch xanh biếc ơ xung quanh trông có vẻ cực kỳ trói mắt Nhìn thấy ngọn núi kia, Mạc Sán liền nói với La Trinh, "Đây chính là Huyết Sắc Sơn chứ danh a? Huyết Sắc Sơn, ngọn núi này đúng như tên, rất đặc biệt." Đây là lần đầu tiên trông thấy cảnh sắc này, ánh mắt của La Trinh cũng bị nó hấp dẫn. "Có vẻ như thí luyện khảo hạch đệ tử lần này hẳn là Huyết Sắc thí luyện trong truyền thuyết? Huyết Sắc thí luyện này có điều gì đặc biệt sao?" La Trinh lại hỏi. Từ quan điểm kiến thức, kỳ thực Mạc Sán không bằng La Trinh, chỉ là với tư cách là người của đế đô, Mạc Xán từ nhỏ đã có ý chí muốn tiến vào thành vân tông với quy củ trong thành vân tông so với la trinh hiển nhiên mạc sàn hắn thông thuộc hơn la trinh nhiều ngay lập tức hắn liền giang dài ngọn núi này sở dĩ là có màu đỏ như máu đó là vì ở trung tâm của sơn thể có chứa một loại khoáng thạch gọi là xích huyễn sa xích huyễn sa khoáng thạch được dùng để tạo ra ảo trận lông mày của la trinh nhướng lên xích huyễn sa này hắn có nghe nói qua là tài liệu trọng yếu trong phương diện tu luyện ảo ảnh ví dụ như trong quá trình luyện chế ra huyền khí lại dung nhập xích huyễn sa vào trong, làm như vậy có thể tăng thêm tính hiệu quả trong việc mê hoặc cho kiện huyền khí này. Ngoài ra loại quang này còn thường xuyên được sử dụng trong ảo trận, cực kỳ hữu ích. Mạc Sán gật gật đầu, đúng vậy, nghe nói Thanh Vân Tông lợi dụng xích huyễn sa, đã biến cả ngọn huyết sắc sơn này thành một đại ảo trận, được sử dụng cho việc thí luyện khảo hạch. Hôm nay chúng ta đến đây, chắc hẳn Thanh Vân Tông muốn tiến hành huyết sắc thí luyện rồi, về phần chi tiết về huyết sắc thí luyện, Mạc Sán cũng không biết quá rõ ràng. Nói tóm lại, huyết sắc thí luyện này chắc chắn là có liên quan đến ảo cảnh. Thanh Vân Tông dẫn hơn 1000 đệ tử tới chân núi để chuẩn bị cho việc thí luyện. Ở nơi đó có từng dãy nhà dân cư, trông cũng khá khí phái. Tất cả các đệ tử tham gia thí luyện đều được sắp xếp nơi ăn chỗ ở ở nơi đây, và ban đêm, tất cả mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi rất sớm, chuẩn bị sẵn sàng cho huyết sắc thí luyện ngày mai. Sáng sớm ngày hôm sau, hơn 1000 đệ tử tham gia thí luyện bắt đầu tập hợp dưới chân núi. Và lúc này thanh vân tông cũng không có đưa ra mệnh lệnh lên núi. sau khi chờ đợi ước chừng một canh giờ, mọi người mới hiểu ra vì sao. hóa ra là bọn họ đang chờ ai đó. ngoài một nghìn người thông qua thử luyện ra, còn có một nhóm người khác tham gia hết sắc thí luyện. những người này không ai khác, chính là những người thuộc sĩ tộc. bởi vì có đặc quyền, cho nên những người này không cần phải tham gia thử luyện. so với những đệ tử thí luyện tham gia thử luyện, đám đệ tử sĩ tộc kia đúng là có phong cách hơn nhiều. mấy trăm chiếc phi thiên liễn che khuất bầu trời, lướt không bay tới. Cùng động ở phía trước đó không xa, mỗi một đệ tử sĩ tộc tham gia huyết sắc thí luyện đều có ba, bốn người đi kèm. Những người đi cùng kia, có không ít người phẳng phất tàn mát ra từng đạo khí tức cường hẳn. Ngay lúc đám đệ tử sĩ tộc nhìn thấy đám đệ tử tham gia thử luyện, phần lớn trên mặt đều lộ ra tiêu ý, diễu cật cợt. Đó là một loại cảm giác cao cao tại thượng. Sau khi bước xuống phi thiên liễn, đám đệ tử sĩ tộc liền tụ tập lại cùng một chỗ, hình thành nên một đoàn thể nhỏ. Và lúc này, trong lòng một nghìn đệ tử thí luyện kia cũng có nhiều chỗ cảm thấy không được thoải mái. Tuy nhiên, đối với những người có tâm tính không tệ mà nói, để cho bọn họ đợi mấy canh giờ cũng được, bọn họ cũng không cảm thấy nôn nóng một chút nào. Thế nhưng chỉ vì chờ cho đám đệ tử sĩ tộc ngư bức này đến, liệu có đáng để bọn họ mất thời gian đến nãy giờ hay không? Tuy tức the nhung chi vi cho cho đam đe tu si toc nguu buc nay đen lieu co đang đe bon ho mat thoi gian để nay gio hay khong vì tuc gian trong lòng, những ai nấy cũng chỉ dám nhỏ giọng chơi bới vạch câu mà thôi. Đối với đám đệ tử dễ cò bọn hắn, bọn hắn nào dám đắc tội với những đệ tử sĩ tộc này? Huống hồ bọn hắn đến đây là để tham gia huyết sắc thí luyện. Đám đệ tử sĩ tộc này tuy đều ngạo khí lang nhiên, cực kỳ kiêu ngạo, nhưng bọn chúng đã được đào tạo tốt từ thuở nhỏ, được phục dụng các loại linh đàn, dược liệu chân quý, có được công pháp mạnh mẽ. Vậy nên thực lực của đám đệ tử sĩ tộc này hẳn cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu so với bọn hắn. Nếu bây giờ ở đây làm chim đầu đàn, vậy lúc lên núi lại bị đám đệ tử sĩ tộc kia vây công, liệu có ai có thể chịu nổi? Đúng vào lúc này. Có một nhóm nhỏ đệ tử trong đám sĩ tộc lại hướng về phía đám đệ tử thí luyện mà bước tới. Nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của đám đệ tử sĩ tộc kia, chúng đệ tử tham gia thử luyện đều theo bản năng tách ra một con đường, phân tán ra hai bên. Ngay lúc này, ở giữa đám đệ tử tham gia thử luyện, vẫn có một người còn đang nhắm mắt đứng ở đấy. Người đang nhắm mắt này, không ai khác, chính là La Trinh. La Trinh vẫn đứng tại chỗ, nhắm mắt lại dưỡng thần. Từ khi La Trinh phát hiện ra mình có thể đem tâm thần xâm nhập vào trong đầu, hắn vẫn thường xuyên duy trì trạng thái này cũng chẳng hề để ý tới chuyện xảy ra xung quanh bỗng cảm nhận được bầu không khí xung quanh có chút không đúng lúc này hắn mới mở to hai mắt ra lại nhìn thấy mốt đám đệ tử sĩ tộc quần áo đẹp đẽ quý phái đang tiến thẳng đến chỗ của mình la trinh thậm chí còn nhìn trái nhìn phải sau cùng mới nhận ra đám người kia đang đi đến chỗ hắn tìm ta có việc gì sao la trinh tươi cười hỏi người không đụng ta ta không đụng người la trinh hắn cũng không muốn vô duyên vô cơ kéo thêm nhiều kẻ thù cho bản thân ngay lúc này trong đám đệ tử tộc kỳ đột nhiên có hai người bước ra một người là vương nhất định người còn lại chính là đường đệ của la trinh la phái nhiên nhìn thấy la phái nhiên trong mắt la trinh liền hiện lên hàn ý sắc mặt cũng trầm xuống lạnh giống nói là phái nhiên chuyện giữa ta và ngươi không cần phải liên lụy đến nhiều người như vậy mặt la phái nhiên lộ ra nụ cười ảm đạm đang muốn tiến đến nói chuyện không ngờ vương nhất định lại vỗ vỗ bào vai hắn nói phái nhiên đừng nói nữa tiếng nói từ trung tâm không gian mạng theo Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Việt theo, sau đó hắn đi đến trước mặt La Trinh cười nói Ta nghe nói ngươi có nhắn ta, nói rằng ta không nên nhúng tay vào chuyện của ngươi và La Phái Nhiên Vương công tử, mâu thuẫn giữa ta và La Phái Nhiên, chính là gia sự, không có liên quan gì tới ngươi La Trinh còn nén lại lửa giận trong lòng, tỉnh táo nói Vương nhất định nhàn nhã bước lên hai bước, tay đùa bỡn với một miếng ngọc bội hình hồ điệp màu xanh lam, nói Nếu như ta nói ta có liên quan thì sao? Xin vương công tử dơ cao đánh khẽ La Trình chắp tay nói: "Ha ha, Vương Nhất Định ta chưa bao giờ nói chuyện không có đạo lý. Nếu ngươi muốn ta không nhúng tay vào, vậy thì phải đáp ứng ta một việc." Vương Nhất Định ngẩng đầu lên nói: "Việc gì?" La Trình khẽ nhíu mày, rút lui khỏi huyết sắc thí luyện của Thanh Vân Tông, sau đó đi đến cửa hàng của Vương gia ở phía nam của thành, mua một thanh đao, đứng ở trên cầu vị thủy, rút đao tự vẫn, rồi Vương Nhất Định ta sẽ bỏ qua chuyện này." Giọng vương nhất định vẫn giữ vẻ lạnh nhắn như vậy, phảng phất như đang nói ra một việc nhỏ chẳng đáng để nhắc tới vậy. Nghe xong lời vương nhất định vừa nói, một cảm giác tuôn trào dâng lên, lừa giận ngay lập tức lấp đầy lông ngực. Một lúc sau, La Trinh bật cười lớn. Ha, ha ha ha ha ha ha. Ngày hôm qua, La Trinh lại một lần nữa nhường nhịn. Bốn người mà vương nhất định phải đến, La Trinh hắn cũng không có ra tay giáo huấn độc ác một lần nào. Nguyên nhân chủ yếu là do hắn không muốn đắc tội với vương nhất định, xét cho cùng. Vương ra dù sao cũng là sĩ tộc, mà hiện tại hắn lại một thân một mình. Nhưng hiện tại, hắn lại nhận ra rằng, sự nhẫn nhịn của mình không hề có một chút tác dụng nào. Trong mặt vương nhất định, là trinh hắn chỉ như một con kiến hôi mà thôi, đối phương căn bản không có ý muốn hắn đáp ứng việc gì. Trong nội tâm của người này, hắn cơ bản đã là một người chết, không hề có tư cách để đàm phán. Đối với loại này người, nhẫn nại là vô dụng. Họ vương kia, người thật sự cho rằng ta sợ người sao, muốn ra rút lui khỏi huyết sắc thí luyện. Muốn ta rút đao tự vẫn sao, bước đến đây. Mạng ta ở chỗ này, để ta xem nguyên liệu có bản lĩnh để đến lấy hay không." Dứt lời, một cổ khí thế mãnh liệt từ người La Trinh bạo ra, mặt mày lạnh lẽo tựa như sát thần, lệ khí vô cùng. Chương 23, ta không phục. Khí thế bạo phát của La Trinh lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, ngay cả đám đông đệ tử sĩ tộc ở đằng kia cũng nhìn về phía bên này, trong lòng hoan hỉ xem chó vui. Ha ha, cái tên vương nhất định này đúng thật ngày càng làm mấy việc nhàm chán vậy mà lại mang người đi nhằm vào một tên cỏ rác bên đường nho nhỏ này không biết là thỏ nóng còn cắn người chó gấp còn nhảy tường hay sao một đệ tử sĩ tộc mặc áo phe phẩy một cây quạt màu ngọc bích nhẹ giọng nói vậy thì sao dù sao đi nữa hắn cũng chẳng có đủ thực lực để vượt qua tên tiểu tử này chỉ mới là luyện tạm cảnh mà thôi muốn vượt qua cũng chẳng có cách nào à tuy nhiên tên vương nhất định này đúng là nhàm chán một đệ tử sĩ tộc khác gật gật đầu theo chỉ là người hộ vệ bên cạnh đệ tử sĩ tộc này lại chắp tay nói Hoác công tử, lát nữa ngài tham gia huyết sắc thì luyện, nhất định phải chú ý đến người này. Hừ, sao ngươi lại nói vậy? Người đệ tử sĩ tộc họ Hoác kia hiển nhiên biết người hộ vệ bên cạnh hắn chắc chắn sẽ không nói năng lung tung. Người hộ vệ này là cường giả tiên thiên bí cảnh, hơn nữa còn từ tu la chiến trường trở về, giác quan rất nhẹ bén. Người hộ vệ kia nói tiếp. Thuộc hạ cũng chẳng biết tại sao, mặc dù thực lực người này chỉ là luyện tạng cảnh, nhưng lại khiến thần cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Có thể làm cho hậu vệ của hắn đánh giá như vậy. Hoác công tử nhíu mày, có chút hứng thứ nói. Nói như vậy, lần này vương nhất định sợ là sẽ gặp phải chút phiền phức nho nhỏ rồi. Giữa những đệ tử sĩ tộc, cũng không hẳn là hoàn toàn gắn kết, thậm chí giữa vài người còn có mâu thuận lớn với nhau. Cho nên, vị hoác công tử này cũng không đi nhắc nhở cho vương nhất định kia. Tất nhiên, ngay cả khi hộ vệ bên cạnh hắn đánh giá rất cao tên tiểu tử kia, hắn vẫn nghĩ rằng đối với vương nhất định, đó chỉ là một rắc rối nho nhỏ mà thôi. Chỉ có sĩ tộc mới biết rõ, vương nhất định có bao nhiêu phần lượng. Đối mặt với lời nói như tát vào mặt của La Trinh, mặt mũi La Phái Nhiên và một vài đệ tử sĩ tộc đều có chút khó coi. Miếng Ngọc bội hình hồ điệp lật qua lật lại giữa các ngón tay, Vương nhất định vẫn như cũ phong vân thinh đạm, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia sát ý. "Kỳ thật, cái chết đối với ngươi đã là loại giải thoát thoải mái nhất rồi, ta có rất nhiều cách để cho ngươi sống không bằng chết, liệu ngươi có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không?" "Ta không cần, số mệnh của La Trinh ta tuy thấp kém, nhưng lại không dễ dàng chết như vậy." La Trinh nghiêm nghị cười nói thất ca nói nhảm cùng tên tiểu tử này làm gì trực tiếp làm thịt hắn là được rồi một thanh niên có thân hình cao lớn đứng ở phía sau phương nhất định lao ra hắn không nhịn được nữa rồi xoay nắm đấm hướng về phía đầu của la trinh đánh tới lực lực của người thanh niên này cũng không tệ là luyện tùy cảnh đỉnh phong hơn nữa ở phía trên hai nắm đấm còn có phù văn rậm rạp như ẩn như hiện đang lưu động hẳn người này tu luyện một loại quyền pháp cực kỳ lợi hại đối mặt với uy thế của một quyền này la trinh cũng không lựa chọn tránh né lại muốn ngạnh kháng cương đối cứng mọi người ở đây nhìn thấy một màn như vậy thì đều lắc đầu, thầm nghĩ rằng La Trình này đúng là có ba phần cốt khí, nhưng chỉ là miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Lấy thực lực luyện tạng cảnh đối đầu với luyện tùy cảnh, người ta còn là đệ tử sĩ tộc, công pháp tu luyện hiển nhiên lợi hại hơn nhiều. Cứ như vậy cứng ngạnh kháng chống lại, chỉ sợ một quyền này có thể đánh nát cánh tay của La Trình mất thôi. Cách đó không xa, Mặc Sán cũng há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Mặc Sán biết rằng thực lực của La Trình tuyệt đối không nhieu cu nhu vay kháng nganh khang chong lai đơn giản như vậy. Ngày hôm qua. Mạc Sán cũng không thể nhìn thấy một màn cuối cùng kia, cho nên hắn nghĩ rằng, cho dù La Trinh không đơn giản, nhưng suy cho cùng, cũng không thể đối chiến cùng với luyện tùy cảnh đình phong được. Lần này sợ rằng La Trinh phải chịu thua thiệt rồi, tuy nhiên, điều mà mọi người suy đoán lại không hề xảy ra. Hai quyền đụng mạnh vào nhau, âm thanh trầm đục nhất thời vang lên. La Trinh đứng tại chỗ, hai chân vững vàng như được đóng ở trên mặt đất, thân hình không có chút sức mẻ nào. Dòng nước ấm hiện ra, lưu chuyển trong cơ thể, hóa giải lực lượng mà đối phương đánh vào mà người thanh niên cao lớn kia lại từ từ thối lui về phía sau thiếu chút nữa còn té lăn trên mặt đất bàn tay theo động tác nhún tay đưa sang một bên dường như đã bị thương khuôn mặt cũng ửng đỏ cả lên đại đa số mọi người đều không nghĩ rằng sẽ có kết quả này đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc đồng thời bọn họ cũng nhìn vào ánh mắt của la trinh tất cả đều mang theo một vẻ kính nể lấy thức lực luyện tặng cảnh chính diện đối chiến với luyện tủy cảnh điều này không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được đặc biệt là với hơn một nghìn người không phải là đệ tử sĩ tộc ở đây Nhìn thấy La Trinh dạy dỗ đám đệ tử sĩ tộc kia, trong nội tâm liền có một loại thống khoái không thể nói bằng lời. Đám người bên cạnh vương nhất định cuối cùng cũng không thể nhẫn nại được nữa, đều đồng loạt hét lên rồi sau đó vây La Trinh lại, muốn đồng loạt tấn công. La Trinh hơi hơi híp mắt lại, nếu như đối phương cùng nhau tiến lên, vậy hắn cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi, nếu chết, vậy cũng phải kéo bọn hắn cùng chết theo. Nhưng vào lúc này, lại có người quát lên trói tay. Các người làm gì vậy? Hôm nay là choi tai cac nguoi các người tham gia huyết sắc thí luyện. Không phải là để cho các người đến đây gây lộn Mọi người đều ngẳng đầu nhìn lại Liền nhìn thấy ở phía chân trời có hơn 30 chiếc phi thiên liễn đang bay đến Mà người vừa quát lên Đó là người đang đứng ở đằng trước của chiếc phi thiên liễn bay trước nhất Cả người mặc một thân áo phải Đây chính là người giám thị phụ trách huyết sắc thi luyện lần này Trọng Minh đạo sư Trọng Minh nhảy xuống từ phi thiên liễn Thì triển lôi đình bộ pháp đi tới chỗ La Trinh Rồi lớn tiếng chất vấn Vừa rồi ai mới ẩu đã ở đây Thưa đạo sư, chính là hắn la phái nhiên liền đứng ra chỉ vào mặt la trinh nói một cây làm chẳng nên non người khác là ai trọng minh lại hỏi là ta tên đệ tử của vương gia có thân hình cao lớn thẳng thắn thừa nhận trọng minh gật gật đầu nói rất tốt cả hai đều bị hủy bỏ tư cách tham gia huyết sắc thì luyện và lúc này sắc mặt la trinh liền nhân lại trông cực kỳ khó coi nếu chỉ bởi vì việc này mà bị hủy tư cách tham gia vậy hắn cũng quá oan ổn đi đạo sư vừa rồi bọn hắn mới là người gây chuyện trước là ta bị ép phải hoàn thủ Tại sao lại hủy bỏ tư cách dự thi của ta? Dám gây rối ở đây, có muốn bị đuổi ra khỏi Thanh Vân Tông hay không?" Trọng Minh căn bản không thèm nghe La Trình giải thích, tên đệ tử của Vương gia kia lại nói: "Đạo sư, ta đã là nội môn đệ tử của Thanh Vân Tông rồi, cũng không có tham gia huyết sắc thí luyện lần này." "Nội môn đệ tử sao?" Trọng Minh hỏi. "Đúng vậy. Thuộc ngọn Sơn Phong nào?" "Thưa đạo sư, ta là đệ tử Thiên Nhất Phong," tên đệ tử Vương gia đáp. "Ừm, các đạo sư từ Thiên Nhất Phong ngươi cũng sẽ đến đây." Ngươi đã là nội môn đệ tử, vậy thì khấu trừ 100 điểm tích lũy để trừng phạt." Trọng Minh nhanh chóng ra phán quyết. Nghe được cái trừng phạt mà Trọng Minh nói, đầu lĩnh của đám đệ tử Vương ra, Vương Nhất Định liền tươi cười. 100 điểm tích lũy, đối với đệ tử bình thường, đúng thật là một con số khổng lồ. Nhưng đối với đám đệ tử có quyền thế như bọn hắn, thì cũng chẳng đáng là bao. Dù 100 điểm tích lũy lại có thể đổi tên La Trình kia ra, đây cũng là những gì mà bọn hắn mong muốn nhìn thấy. Hơn 1000 đệ tử tham gia thử luyện thì lại ảm đạm thất sắc. Cái trừng phạt này thật sự là không đến nơi đến trốn, rất thời hợt. Hiển nhiên trọng minh này thiên vị cho những tên sĩ tộc kia. Ngay lúc này, đạo sư của 33 ngọn dân phong cũng đã đi trên phi thiên liễn bay đến đây. Ngày hôm nay, sau khi đám đệ tử vượt qua huyết sắc thí luyện, trong thành vân tông, các vị đạo sư của 33 ngọn dân phong sẽ căn cứ theo thành tích cao thấp, biểu hiện tốt xấu, sau đó thu nhận vào dân phong của mình. Vì muốn dân phong của mình có tiềm năng phát triển tốt, tất cả các đạo sư hiển nhiên đều muốn lựa chọn đệ tử ưu tú nhất về phía mình Giờ phút này, La Trinh cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Vị giám thị này rõ ràng thiên vị. Vì vậy hắn dựa vào lý lẽ, lên tiếng biện luận. Đạo sư, vừa mới xác thực là không phải ta động thủ trước. Ở đây có nhiều người như vậy, ai nấy đều nhìn thấy rõ ràng. Ngươi xử phạt ta như vậy, không phải quá bất công sao? Bất công, vậy ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi có động thủ không? Mặt trọng minh không đổi sắc, hỏi. Có. La Trinh ăn ngay nói thật. Vậy là được rồi. Không cần nhiều lời, sao đệ tử danh bài ra đây? rồi cút khỏi thành vân tông trọng minh vung tay lên ngã ra trước mặt la trinh la trinh liền lùi về sau hai bước rồi nghiêm mặt nói đạo sư ngươi xử phạt như vậy thật là bất công quá mức đừng nói là ta không phục một nghìn đệ tử tham gia thử luyện ở nơi đây chỉ sợ cũng chẳng có ai phục trọng minh không ngờ một tên đệ tử thậm chí còn chưa phải là đệ tử chính thức mà lại dám nhiều lời về hắn như vậy còn dám nghi vấn hắn trọng minh đạo sư liền nổi giận quát lớn lớn mật hắn giơ tay lên hướng về phía la trinh muốn tát một cái một tát này của trọng minh không hề vận chuyển bất kỳ một công pháp nào nhưng hắn đã sớm bước vào tiên thiên bí cảnh sức mạnh của bản thân hắn cũng đã hơn xa người thường đối mặt với một tát này la trinh cũng phải biến sắc mặc dù thân thể của hắn có thể so với huyền khí có thể hóa giải được phần lớn lực đạo đánh vào nhưng dù vậy thân thể của hắn cũng không phải là kim cương bất hoại lực lượng từ một tát này đã vượt qua khỏi ngưỡng giới hạn mà hắn có thể chịu đựng nếu chúng phải một tát này không chết thì cũng trọng thương nhưng vào đúng lúc này có một giọng nói thanh thúy vang lên Trọng Minh, ngươi muốn làm gì? La Trinh và Trọng Minh đều nghe được giọng nói này, cả hai đều nhìn qua, liền thấy một nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục mầy lục bích đứng cách đó không xa. La Trinh nhớ rõ người này. Ngày hôm qua, sau khi thông qua thử luyện, hắn đã từng thấy qua nàng. Khi Trọng Minh thấy nàng, khuôn mặt tức giận trông giống như sư tử kia lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, tận lực dung khẩu khí bình thản nói. Không có gì, chỉ là giáo huấn một tên đệ tử không tuân theo quy củ mà thôi trọng minh biết rõ nữ tử mặc y phục màu lục bích trước mắt này phiền phức đến mức nào dù có đánh hắn chết hắn cũng không muốn bị nữ nhân này nắm lấy vấn đề của mình hắn liền suy nghĩ lại vừa muốn đem việc này hời hợt bỏ qua thật ra chuyện vừa mới xảy ra tô đạo sư đã nhìn thấy rất rõ ràng nếu người mà trọng minh đánh là một đệ tử nào đó khác thì nàng cũng chẳng tính làm gì cho dù nàng có cực kỳ tràn trề sức lực đi chăng nữa cũng sẽ chẳng chạy đi khắp nơi quản chuyện người khác thế nhưng trọng minh lại hết lần này đến lần khác nhắm vào la trinh La Trinh này đã sớm bị Tô đạo sư sửa trước. Nàng cho rằng La Trinh chính là con hắc mã lớn nhất trong năm nay, làm sao có thể cứ như vậy bị Trọng Minh đổi khỏi Thanh Vân Tông được, Tô đạo sư tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Không tuân thủ quy củ, đến tột cùng là hắn không tuân thủ quy củ gì? Tô đạo sư lại hỏi. Ở nơi này cùng người khác ẩu đả, điều này đã xúc phạm môn quy của Thanh Vân Tông, giọng nói của Trọng Minh lại thấp hơn hai phần, hiện tại hắn đã hiểu, Tô đạo sư hẳn là đến đây gây chuyện, ta không ẩu đả cùng người khác. Bọn hắn động thủ trước là ta bị ép phải hoàn thủ, La Trình nắm lấy cơ hội này, liền lên tiếng biện bạch, Trọng Minh biến sắc, lại muốn động thủ với La Trình, nhưng giọng nói của Tô đạo sư lại lạnh lùng vang lên sau Trọng Minh, "Trọng Minh, với tư cách đạo sư giám thị, hẳn ngươi phải luận rõ thị phi, đúng sai chứ? Tại sao ngay cả quyền tranh luyện của đệ tử này ngươi cũng không cho, chẳng lẽ trong nội tâm của ngươi có ma hay sao?" Nghe được giọng nói lạnh lùng của Tô đạo sư, Trọng Minh lập tức thầm kêu hỏng rồi, cô nãi nãy này đã tức giận Hắn hiểu rằng vấn đề ngày hôm nay hắn không thể lấy tay che được nữa rồi, chỉ có thể cười nói. Tổ đạo sư, đúng là trong nội tâm của ta có quỷ, nhưng mà đây chỉ là việc rất nhỏ, việc rất nhỏ sao, vậy để hắn nói cho rõ ràng đi, tên kia, ngươi có thể cho ta gốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Tổ đạo sư hỏi. Là bọn hắn, là trinh chỉ tay vào đám người vương nhất định, là phải nhiên nói. Là bọn hắn đến đây khiêu khích ta, sau đó một trong số chúng liền xông ra đánh ta. Ta bị ép phải hoàn thủ mà thôi. Trọng Minh lại cười lạnh nói. Tiểu tử, đây là lời nói của chính ngươi mà thôi. Liệu có ai ở đây có thể chứng minh cho ngươi hay sao? Toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Vương Nhất Định cũng nở ra một nụ cười nhàn nhạt, mà tên là phải Nhiên kia thì lại nở nụ cười đắc ý. Đám đệ tử sĩ tộc đương nhiên sẽ không vì vạch trần chuyện này mà đi đắc tội với Vương Nhất Định. Còn đám đệ tử bình thường kia, liệu có ai dám đứng ra chứng minh đây? Đúng như bọn hắn nghĩ, sự tình này phát sinh trước ánh mắt của biết bao nhiêu người, hơn 1000 tên đệ tử tham gia thử luyện kia vừa rồi trong lòng mới có chút căm phẫn. Giờ đây lại không có ai dám đứng ra nói gì. Giờ nếu như đứng ra, chẳng khác gì đắc tội với Vương nhất định. Đám đệ tử bình thường như bọn họ liệu có ai dám thò đầu ra, ngại mạng mình quá dài hay sao? Ta có thể chứng minh. mươi 24, La Yên. Ngay lúc này, Mạc Sán đột nhiên bước ra từ đám đông, cao giọng nói. Vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy những tên đệ tử sĩ tộc kia tự động đến đây gây sự, hơn nữa còn động thủ, đánh La Trinh trước. Vào lúc này, Mạc Sán cực kỳ lo lắng, khẩn trương. Với tư cách là người trong đế đô. So với những đệ tử bình thường kia, hắn biết rõ hơn ai hết rằng sĩ tộc đáng sợ đến nhường nào, dù là những sĩ tộc có nội tình yếu nhược nhất cũng không phải là thứ mà gia tộc bình thường có thể so sánh được. Nhưng giờ đây, Mạc Sán hắn cũng không có nhiều so dự. Trông thấy Mạc Sán lại dám đứng ra minh chứng cho hắn, trong lòng là trinh trợt động dung, thậm chí còn cảm thấy có chút hổ thẹn. Hôm qua chính hắn làm Mạc Sán suýt chút nữa không thể vượt qua được thử luyện, giờ đây Mạc Sán lại còn ra mặt giúp hắn làm chứng. Hành động này thực sự là chính diện đắc tội với vương gia. Đã có Mạc Sán làm người tiên phong, đám đệ tử tham gia thử luyện cũng nhao nhao phụ họa theo, trong nội tâm bọn hắn cũng đang thống hận, cách xử phạt này thật sự không công bằng chút nào. Hiện tại đã có Mạc Sán đứng ra hứng chịu cầu hận của vương gia, bọn hắn cũng sẵn sàng đứng lên chống lại loại xử phạt bất công này. Đúng vậy à, đám đệ tử sĩ tộc này cũng quá mức nói chuyện không có đạo lý đi. Rõ ràng là bọn hắn động thủ trước cơ mà. Đúng vậy, phần lớn đệ tử thử luyện đều cùng nhau xôn xao hẳn lên. Sắc mặt đám người vương nhất định cùng với đệ tử sĩ tộc bên cạnh lập tức tram xuống. Tên đệ tử vương ra có thân hình cao lớn thì lại nhìn trọng trọc vào mạc sán, vì thể muốn một hơi đem mạc sán nốt vào trong bụng vậy. Nhưng bây giờ ở nơi này nuot vao nhiều đạo sư như vậy, bọn hắn cũng không dám tiến đến động thủ lần nữa. Tôi đạo sư nhìn thoáng qua rồi nói. Nếu đã vậy, việc này mọi người cũng đã biết rõ ngọn ngành. Nếu đám đệ tử kia đã gây sự trước, vậy thì nên xử phạt bọn hắn mới phải. Không biết là đệ tử của Sơn Phong nào, Đây là đệ tử nội môn của Thiên Nhất Phong, Trọng Minh cũng không muốn đi sâu vào vấn đề này, chỉ trả lời như vậy mà thôi. Ta đã quyết định xử phạt bọn hắn, khấu trừ bọn hắn 100 điểm tích lũy rồi. Thiên Nhất Phong sao? Từ Đạo Sư Đệ tử nội môn của Thiên Nhất Phong Người Hùng tự động nháo sự, không hăng đánh người, dựa theo môn quy, nên trừng phạt như thế nào. Từ Đạo Sư lại không muốn việc này được giải quyết đơn giản như vậy, nên quay đầu lớn tiếng hỏi. Ngay sau đó, trong đám người kia, từ Đạo Sư bước ra, tiến tới phía trước. Lước nhìn đệ tử của mình, nói Dựa theo môn quy, khấu trừ một nghìn điểm tích lũy Khóe miệng của tên đệ tử của vương gia có thân hình cao lớn kia chợt run run Khấu trừ một trăm điểm hắn còn có thể cảm thấy như không có gì Nhưng một nghìn điểm tích lũy thì lại khác Giờ đây hắn cảm thấy có chút đau đớn rồi Những điểm tích lũy này, ở trong thanh vân tông có tác dụng vô cùng lớn Bất luận là tu luyện hay là bí tích Tất cả đều cần phải dùng đến điểm tích lũy Cách để có được điểm tích lũy rất đơn giản Một là hoàn thành nhiệm vụ mà Thanh Vân Tông ban bố, một cách khác đó chính là dùng tiền để mua. Ban đầu, một phương tinh thạch có thể đổi được một điểm tích lũy. Thế nhưng mấy năm gần đây lại lên giá, cần hai phương tinh thạch mới có thể đổi được một điểm. Tên đệ tử vương gia này, mặc dù là sĩ tộc, thế nhưng trong vương gia, đệ tử nhiều vô số kể. Hắn cũng không phải là đệ tử nòng cốt trong vương gia. Một nghìn cái điểm, tương đương với hai nghìn phương tinh thạch, đối với hắn mà nói, đây chắc chắn là một khoản tiền phuong tinh thach lồ. Tô Đạo Sư mỉm cuoi Nhìn từ đạo sư rồi nói, hình phạt này rất tốt, vậy thì cứ xử lý như vậy đi. Từ đạo sư nhẹ gật đầu, kỳ thật, trong lòng hắn lại đang vô cùng tức giận. Hắn nghĩ thầm, tốt cái dám A, nếu không xử phạt như vậy, nhà đầu ngươi sẽ làm ẩm ĩ lên cho coi. Xử lý xong xuôi, tô đạo sư lại bước đến trước mặt La Trinh, nói. Ta thấy đệ tử danh bài của ngươi có chút vấn đề, có thể cho ta xem một chút hay không? La Trinh nghe vậy, cảm thấy hơi bối rối. Đệ tử danh bài của hắn có thể có vấn đề gì cơ chứ? Tuy nhiên, vị đạo sư này đã giúp hắn, lại vừa đẹp vừa ngọt ngào, hẳn không có lý do gì để hại hắn. La Trinh liền khoát đưa khoát đưa đệ tử danh bài cho vị tô đạo sư kia. Tô đạo sư dùng bàn tay ngọc nắm lấy đệ tử danh bài. Sau khi hết sức chú ý xem đi xem lại một lượt, liền trả lại cho La Trinh, cười nói. À, ta vừa mới nhìn lầm rồi, không có vấn đề gì cả. Động thái này khiến La Trinh bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vào lúc này, hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy hiện tại điều hắn mong muốn là thuận lợi vượt qua huyết sắc thí luyện, hắn không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngay sau đó, trọng minh đứng ở giữa đám đông, dõng dạc tuyên bố về quy củ của huyết sắc thí luyện. Lần huyết sắc thí luyện này quy tắc rất đơn giản, đó là đánh chết huyện thú. Sau khi đánh chết huyện thú, liền có thể nhận được một mảnh võ tinh thạch. Huyết sắc sơn tổng cộng được chia làm năm khu vực, tầng ngoài cùng là khu vực phân bố của huyện thú nhất cấp, sau khi giết có thể lấy được lục tinh thạch. Tầng thứ hai là nơi phân bố của huyện thú nhị cấp, sau khi giết chết sẽ lấy được hoàng tinh thạch. Cứ như vậy mà suy ra, ở tầng thứ ba, có huyện thú tam cấp, lam tinh thạch. Tầng thứ tư là tử tinh thạch và tầng thứ năm là hắc tinh thạch. Lục tinh thạch, cần phải kiếm được một trăm mảnh mới có thể xem như là thông qua xét duyệt. Mà hoàng tinh thạch chỉ cần 30 mảnh là có thể thông qua, lam tinh thạch thì 10 mảnh, tử tinh thạch là ba mảnh, hắc tinh thạch thì chỉ cần một mảnh mà thôi, là trình chu tâm lắng nghe quy tắc xem ra. Giết huyện thú nhất cấp ở tầng ngoài cùng là cách dễ dàng nhất, nhưng lại cần phải giết 100 huyện thú, số lượng này cũng hơi nhiều quá đi. Mà lợi hại nhất là huyện thú ngũ cấp thì chỉ cần giết một con mà thôi, cầm được hắc tinh thạch trong tay coi như là thông qua được khảo hạch rồi. Thế như huyện thú ngũ cấp lại có thực lực quá mạnh mẽ, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của nó. Xin mọi người hãy chú ý một chút, những chuyện phát sinh ở trên huyết sắc sơn, hết thầy chỉ là ảo cảnh mà thôi. Thế nhưng các người cũng sẽ bị tổn thương. Cũng sẽ cảm giác được đau đớn, thậm chí còn có thể chết, nhưng tất cả đều là ảo giác mà thôi. Sau khi chết, các ngươi sẽ được đưa xuống huyết sắc sơn, cũng đồng nghĩa với việc mất tư cách thí luyện, cơ hội chỉ có một lần, vì vậy nên nắm chắc cho tốt. Sau khi Trọng Minh nói xong, hắn liền phung tay lên rồi nói tiếp. Hiện tại, liền có thể lên núi, nhưng theo lệ cũ, đệ tử sĩ sẽ đi lên trước, lại là đặc quyền của sĩ tộc, theo quy tắc này, hiện nhiên người lên núi trước sẽ có lợi thế hơn những người đi sau. Chỉ tiếp. Quy tắc là do Thanh Vân Tông tạo ra, mà Thanh Vân Tông cùng những sĩ tộc kia lại gắn bó chặt chẽ với nhau. Rất nhiều đệ tử thử luyện trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng dù vậy cũng chẳng thể nói gì. Ngày lúc này, có một đệ tử sĩ tộc lên tiếng hỏi, ta có thể đem theo hộ vệ của ta cùng lên núi hay không? Đương nhiên là không. Khi được hỏi câu hỏi này, Trọng Minh đột nhiên giờ khóc giờ cười. Nếu như có thể đem theo người giúp đỡ, vậy thì mọi người tham gia huyết sắc thí luyện này vì cái gì? Tùy tiện đem theo một vài cao thủ là có thể nhẹ nhàng thông qua. Đây còn là thí luyện hay sao? Vương nhất định nhìn qua hai người tham gia huyết sắc thí luyện trong gia tộc rồi nói. Vương Thanh, Vương Làn, nhớ kỹ tướng mạo của hai tên kia, lên núi tìm cơ hội động thủ. Hai người kia liền gật gật đầu. Thất thiếu ra, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho Hàn cút ra khỏi huyết sắc sơn. Vương nhất định nhẹ gật đầu, sau đó lại dận dò. Vào thời khắc mấu chốt, có thể vận dụng sát khí mà gia tộc ban cho, hiểu chưa? Thế nhưng mà thất ca, sát khí chỉ có một mà thôi. Sau khi dùng sẽ không có Một trong hai người kia có chút do dự nói Vương gia là một gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy Người trong gia tộc bọn họ đều có tay nghề hơn người Một trong tăm đại luyện khí tông sư của Vương Triều chính là người của Vương gia Chính vì vậy, đệ tử của Vương gia đều có một bảo vật bảo vệ tính mạng Có tên là sát khí, có uy lực cực lớn và thời điểm mấu chốt, nếu phóng thích ra, liền có thể xoay chuyển càn khôn Nhưng mỗi một đệ tử trong tộc chỉ có một kiện mà thôi, chân quý vạn phần Cho nên hai người Vương Thanh Vương Lan không muốn chỉ vì giết một tên La Trinh mà lại phải sử dụng đến thứ này. Hơn nữa, ở trên huyết sắc sơn cũng không thể chân chính giết người. Mà cho dù có giết được La Trinh đi chăng nữa, thì cũng là đồng nghĩa với việc chính mình bị đuổi xuống núi. Yên tâm đi, ta sẽ xin lại sát khí khác cho các ngươi. Vương nhất định là con cháu đích tôn trong gia tộc. So với Vương Thanh, Vương Lan, địa vị hiển nhiên cao hơn nhiều. Sát khí đối với hai người là thứ cực kỳ chân quý. Nhưng đối với Vương nhất định hắn, thì chỉ như là đồ vật bình thường mà thôi. Nhất định huynh. Không ngờ lại vì gia sự của ta mà lại làm cho huynh hao tâm tổn sức như vậy. La Phái Nhiên ở bên cạnh nói. Nghe vậy, vương nhất định mỉm cười nói. Phái Nhiên, đây chỉ là một việc còn con mà thôi. Huống hồ, đại ca của ta còn phải nhờ đến ngươi, muốn ngươi viết thêm vài phong thư gửi đến luyện ngục sơn, nói thêm vài lời tốt đẹp cho đại ca ta. Đó hiển nhiên là chuyện ta phải làm. Tiểu muội của ta tính tình có chút quật cường, trong một đoạn thời gian, hẳn có thể nghĩ thông suốt về chuyện này. Nếu có thể gả vào vương gia đối với nàng đó cũng là chuyện may mắn của đời nàng rồi. La Phái Nhiên nói, cũng may là giờ đây cả hai người đều cách xa La Trình. Nếu La Trình hắn nghe rõ cuộc đối thoại của bọn hắn, chắc hẳn sẽ trực tiếp tìm đến La Phái Nhiên dốc sức liều mạng. Trên thực tế, La Yên hiện nay đều một mực ở trong luyện ngục sơn của Thanh Vân Tông, đến giờ còn không biết đến biến cố của La Gia, càng không thể biết đến việc phụ thân của nàng đã bị người ta hại chết. Mấy năm này, thư từ, từ qua lại, La Phái Nhiên cũng liên tục lấy nhiều lý do khác nhau, nói rằng hắn vẫn còn sống tốt với La Trình, hiện tại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 Mấy năm này, từ từ qua lại, La Phái Nhiên cũng liên tục lấy nhiều lý do khác nhau, nói rằng hắn vẫn còn sống tốt với La Trinh, hiện tại hắn còn muốn lừa dối La Yên, muốn La Yên ra khỏi luyện ngục sơn, cả cho đại ca của tên Vương nhất định kia. Từ trang phục, La Trinh lập tức đoán ra ba người này đều là đệ tử sĩ tộc, có thể cùng chung một gia tộc, cũng chỉ có đệ tử sĩ tộc mới dám trắng trận ăn cướp một cách vô lý như vậy. Đây là tử huyễn thú mà ta giết, mảnh tinh thạch này tự nhiên cũng thuộc về ta, sao ta phải buông? La Trinh hỏi Một trong ba tên đệ tử sĩ tộc nói. Ngươi nên thức thời một chút, đừng nói nhảm, dám chọc giận phương gia chúng ta, đến hối hận ngươi cũng chẳng còn cơ hội rồi. Cà ca của ta nói rất đúng, đừng nên đi theo vết xe đổi của người khác, người không nghe lời phương gia bọn ta nói, tất cả đều chết rất thàm. Một tên đệ tử sĩ tộc khác nói. Sao mảnh tinh thạch ra đây hoặc chết, chọn một trong hai. Tên đệ tử sĩ tộc cuối cùng nói. La Trinh nắm chặt mảnh tinh thạch vào trong tay, thần sắc trên khuôn mặt cũng không hẳn là bình tĩnh Kỳ thật, hắn đi đến đế đô, trông thấy đủ loại thú vui điều lạ, làm hắn cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ. Tuy nhiên, chỉ có đám đệ tử sĩ tộc này, la làm hắn âm trầm, im lặng đến cùng cực. Không nói đến thực lực của đám đệ tử sĩ tộc này như thế nào, nhưng chỉ riêng mức độ hống hách, càn rỡ, cũng đã làm người khác cực kỳ khó chịu rồi. Loại càn rỡ này, La Trinh nhận ra rằng, giờ đây đã đến mức mù quáng rồi. Có lẽ là do từ nhỏ đã được vầng sáng hào quăng quanh quần bên người, làm cho bọn hắn quên rằng, người khác sợ hãi Đó là sợ gia tộc bọn hắn, chứ không phải bản thân bọn hắn. La Trinh bỏ mảnh tinh thạch vào túi, cũng không quay người lại mà là chuẩn bị cất bước chân rời đi. Hắn căn bản không muốn cùng với những thứ này nhiều lời, tốn nước miếng làm gì? Thế nhưng, hiển nhiên ba tên đệ tử sĩ tộc kia sẽ không để hắn đi như vậy. Cả ba nhanh chóng lao tới, hình thành một thế trận hình tam giác, mãnh liệt nhào đầu về phía La Trinh. Ba tên này cho rằng bọn hắn đều là luyện tùy cảnh, muốn ăn tên luyện tạm cảnh ở trước mặt này là một việc không gì đơn giản hơn. Tuy nhiên, đối với La Trinh, tốc độ của ba tên này lại quá chậm. Có lẽ là do được dùng đan dược từ nhỏ, khuyết thiếu thực chiến cùng với tôi luyện bản thân, động tác có quá nhiều sơ hở. Và lúc vào, La Trinh đang quay lưng về phía ba tên kia, ngay khi cả ba đều mãnh liệt lao đến, La Trinh liền lùi về sau một bước, dễ dàng tranh né công kích của cả ba. Đồng thời lấy khi thế xét đánh không kịp bưng tay vây quanh bọn hắn, khẽ phương tay tóm lấy gáy của hai người. Thả ta ra, ngươi dám đụng ta, ta là người của phương gia phương gia sẽ nghiền xương ngươi thành cho. từ nhỏ tới lớn đến giờ chưa có một người nào dám giữ ta như thế này dù phanh thây xé xác ngươi ra cũng khó có thể tha thứ được hai người bị túm lấy sắc mặt chợt bối rối bọn hắn đâu nghĩ rằng sẽ xảy ra sự việc như vậy trước mặt la trinh bọn hắn căn bản không có sức hoàn thù phương gia này phương gia nọ bị người ta nắm lấy cổ lại còn có thể cứng miệng cứng cổ như vậy cũng coi như là đại bản năng của sĩ tộc bọn hắn nghe được lời mấy tên đệ từ sĩ tộc này nói la trinh chợt cười lạnh một tiếng Hai tay vận sức, hung hăng đập mạnh hai đầu của hai tên này đụng vào nhau, loàng xoằng loàng xoằng Cả hai va mạnh vào nhau, hai tên sĩ tộc kia cứ như vậy bị giết chết. Cả hai ngay lập tức giống như con yêu thú La Trinh vừa mới giết kia, thân thể qua thời gian từ từ biến mất, một đạo quang măng nhò nhò đem bọn hắn vây lại bên trong. Nếu là ở bên ngoài huyết sắc sơn, đầu của hai người kia bị nghiền nát như nghiền trái dưa hấu như vậy, bình thường chắc hẳn là chết chắc rồi. Cũng may đây là thí luyện bên trong huyết sắc sơn, nói đúng ra. Mọi người đều chỉ là một ảo ảnh liên quan đến người khác, vậy nên bản thân bọn hắn cũng không bị tổn thương, mà chỉ được quang mang bao bọc lại, cho người ở bên ngoài huyết sắc sơn đưa ra ngoài mà thôi. Ý định ban đầu của huyết sắc thí luyện của Thanh Vân Tông Kỳ Thực cũng là vậy. Bên trong huyết sắc sơn không chỉ có mỗi huyện thú, mà có cả đối thủ cạnh tranh. Vận dụng, ảo trận cũng tránh khỏi được chuyện tử vong. Nhìn thấy hai đồng bạn bị giết, tên đệ tử sĩ tộc còn lại trên khuôn mặt giờ đây vẫn còn mang vẻ sợ hãi, dáng vẻ phách lối. Càn rỡ vừa nay giờ đây đã bị cuốn đi. Hắn lui về phía sau mấy bước, miệng vẫn còn lầm bầm. Phương gia chúng ta, Phương gia chúng ta. Nếu không muốn xuất cục, vậy thì giao tất cả các mảnh tinh thạch ra đây? Dù cho Phương gia các ngươi lợi hại, nhưng hiện tại cũng không thể cứu được ngươi. Là Trinh lạnh giọng nói, sau đó liền bước ra một bước. Tên đệ từ sĩ tộc của Phương gia kia cũng không nói hai lời, ném ra một đạo tinh thạch, ngay sau đó liền chạy đi. Là Trinh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không muốn cướp của người khác thế nhưng hết lần này đến lần khác lại có không ít người muốn tìm đến tận cửa là trinh thu thập những mảnh tinh thạch mà tên kia vừa ném tới trong đó lục tinh thạch có 20 mảnh hoàng tinh thạch có 7 mảnh xem ra đi ăn cướp đúng thật rất nhanh la trinh cũng có chút động tâm so với việc giết huyện thú cấp đoạt hiển nhiên hữu hiệu hơn nhiều tuy nhiên hắn nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ này quyết sắc thi luyện mục đích cuối cùng vẫn là thi luyện đường tắt tuy có thể đi nhưng la trinh sẽ không bỏ đi cơ hội để rèn luyện bản thân mình tất nhiên